thế thiên bên thai loáng thoáng chuyển đến hai tên đạo đồng thanh âm tiếp lấy liền từ trong tu luyện tỉnh táo lại cảm thụ trong cơ thể sôi trào mánh liệt khí huyết khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười cảnh giới đã đạt tới thái ớt kim tiên cảnh giới đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đại la kim tiên nhưng cuối cùng dừng b ư ớ c ở đây đan lô bên trong thiên tài địa bảo biến thành linh khí đã tiêu hao hầu như không còn muốn đột phá đại la kim tiên cảnh giới nhất định phải hải lượng linh khí đại lượng thiên tài địa bảo từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một bộ y t hệ phục ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đỉnh đầu đan lô mở ra một cái khe trực tiếp thi triển bảy mươi hai biến hóa thành một sợi khói xanh bay ra đan lô thân ảnh không chút nào dừng lại hướng về nam thiên môn bay đi cấp tốc thoát đi thiên đ ỉ n h lần này nếu không phải sớm hối đoái chu tiên tư kiếm chỉ sợ đã cắm nhưng tể thiên cuối cùng đánh giá thấp thiên đ ỉ n h đối với hắn coi trọng vừa mới bay ra đâu xuất cung liền đối diện gặp chạy tới thái thượng lão quân thái thượng lão quân nhìn xem tề thiên biến thành khói xanh khoe miệng lộ ra mỉm cười trong tay phất trần phất động tề thiên thần sắc h ã i nhiên chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực đem hắn từ khói xanh trong trạng thái chuyển hóa tới hiện ra trên không trung nên tiếp thái thượng lão quân cao thâm mặt chắc ánh mắt tề thiên trong lòng hoảng hốt bận điệu e sợ cho bị phát hiện pháp tắc không có vỡ vụn dù cho là vận chuyển đổi trắng thay đen bí pháp chỉ sợ cũng là không cách nào tránh né thái thượng lão quân ánh mắt vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp tề thiên ánh mắt quét ngang trong lòng tuân ra nồng đậm lệ khí giống tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng kinh thiên một côn xuất hiện trong tay nồng đậm khí huyết phát ra trực tiếp hướng về thái thượng lão quân đầu lâu đập tới lang tiêu bảo điện bên trong nam cực tiên ông sau lưng long ỉ trực tiếp vỡ vụn thân thể càng là đứng lên thần s á c hoảng sợ nhìn về phía ba mươi ba trọn g trời đâu xuất cung phương hướng còn tiên càng là quai hàm đều rơi đ ầ y đất hai mắt tràn ngập không thể tin thần s á c h a i nhiên nhìn về phía tề thiên động tác ngọc đế lung túng nhìn phía dưới quần thần vừa mới hắn lại bị kinh hãi từ trên long ỉ trượt xuống cũng may chúng tiên ánh mắt đều tại đâu x u ấ t cùng không có người phát hiện dị thường của hắn thái thượng lao quân là ai đây chính là thánh nhân tam thi một trong tô uvi cường đại cao cao tại thượng tuy là ngọc đế cũng không dám đắc tội tề thiên dám hướng hắn phát động công kích h o n h tề thiên công kích còn chưa rơi xuống thái thượng lao quân đỉnh đầu liền trực tiếp bị một đạo pháp lực mạnh mẽ vén bay ra ngoài bất quá cũng may mục đích đã đạt tới thoát ly thái thượng lao quân ánh mắt vội vàng lần nữa hướng nam thiên môn bay đi vê anh theo nam thiên môn càng ngày càng gần tề thiên trong lòng đột nhiên hiện ra bất an mãnh liệt phảng phất nam thiên môn đã hóa thành hồng hoang manh thú a di đả phật quả nhiên tề thiên vừa mới bay qua nam thiên môn bên hai liền vang lên một tiếng nhậm phật trong lòng giật mình c u ố n quít hướng thanh âm chuyển đến địa phương nhìn lại một bộ kim thân pháp tướng xếp bằng ở hư không khuôn mặt hiền lành mang theo đối thương sinh thương hại nhìn về phía tề thiên Ánh m ắ tề nhàn n h thiên trong lòng giật mình thầm nghĩ chẳng lẽ hắn chính là như lai thầm cười khổ chẳng lẽ cuối cùng vẫn là không cách nào thoát ly đặt ở ngũ hành sơn hạ vận mệnh hắn không phải không nghĩ tới xuất gia chu tiên tứ kiếm tiến hành phản kháng nhưng tự thân cuối cùng thực lực thấp tuy là h uy c h ấ n thiên hạ chu tiên tứ kiếm nơi tay cũng vô pháp l h tiên tề thiên nhưng lại không biết lần này đến đây chỉ là như lai kim thân pháp tướng nhục thân lúc này còn ở trên trời sao cùng m ì n h hà lao tổ tranh đấu yêu hầu vì sao đại nạn tiên h cung nhiều loạn hội bàn đảo như lai minh n g ô n g âm thanh âm vang lên bất quá để ngọc đế chấn nộ là h ắ n vậy mà vận dụng thần thông đem thanh âm truyền khắp tam giới lúc này thiên đình thật đem mặt ném đến nhà bà ngoại biến thành tam giới cho cười ngọc hoàng đại đế trên mặt im lặng một mảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ coi là thật đáng giá không hừ ngọc đế bất công b à n đ ả o hiến vì sao không có bản đế b ả n đế sinh ra tự do thân ngọc đế lao nhi dựa vào cái gì cầu thúc bản đế tề thiên cũng là biết chạy trốn vô vọng bất quá hắn lại là sẽ không bông tha cho chống cự thái thượng lao quân động tác đã cho hắn biết nguyên tắc không thể dễ tin một cái tiểu tiểu hồ điệp đã chấp động to lớn sóng gió ân ngọc đế mặc dù có lỗi nhưng ngươi cũng không nên đánh lên thiên đ ỉ n h ha ha ha có câu nói là hoàng đế thay phiên ngồi năm nay đến nhà ta hắn ngồi bản đế tự nhiên cũng ngồi tề thiên c u ồ n g ngạo cười một tiếng trên thân sát khí đang ngưng tụ cường đại sát ý càng là phá thiên bao trùm phát ra xa xa chuẩn bị vây công tề thiên trúng thiên binh thiên tướng sắc mặt trắng bệnh bị cường đại sát khí chỗ c h ấ n trực tiếp quẳng xuống đám mây yêu hầu ngươi ngược lại là to gan lớn mật không biết ngươi có gì bản lĩnh nhưng ngồi thượng ngọc đế chi vị như lai lần nữa mở miệng nói thanh âm tràn ngập uy nghiêm thế nhưng là tề thiên lại cảm giác được cường đại tim đập nhanh phảng phất có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh chưa xong còn tiếp chương một trăm chín mươi bảy trong lòng bàn tay phật quốc chu tiên tứ kiếm chương một trăm chín mươi bảy trong lòng bàn tay phật quốc chu tiên tứ kiếm đột nhiên t ề thiên toàn thân trở nên cứng ắ c hai con ngươi kịch liệt co vào hán tử như lai uy nghiêm trong đôi mắt nhìn thấy một vòng thấu xương đau lòng âm chầm sắc ý đi đủ chơi mặc dù không biết phát sinh cái gì nhưng lòng dại truyền đến từng tia từng tia lành ý lại vô cùng rõ ràng căn bản không có một chút do dự cân đầu v â n phát huy đến thực hạn Hướng về phản phương hướng bay đi. trong lòng rõ ràng như lai c ư ờ n g đại không phải hắn lúc này có thể đối kháng một khi xuất ra chu tiên tứ kiếm chắc chắn kinh động tam giới đại năng xa không nói vẹn vẹn gần trong gang tức ngọc đế chính là vô cùng kinh khủng có lẽ bằng vào chu tiên tứ kiếm có thể may mắn tại như lai trong tay trốn được tính mệnh chỉ khi nào như lai liên thủ với ngọc đế chỉ sợ căn bản vô vọng đào thoát ha ha yêu hầu ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta như lai ha ha một cái hai mắt băng lãnh nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng sắc ý bất quá lại không có ngăn cản tề thiên rời đi trốn trốn trốn cảm thụ được phía sau lệnh leo thấu xương tề thiên chỉ có một cái ý nghĩ trốn trốn trốn liều linh trốn trái tim phảng phất ngừng thở bóng ma tử vong đền bù toàn thân yêu hầu như lai hiển lộ ra pháp tướng chân thân bàn tay nằm ngang hư không tề thiên chỉ cảm thấy một cô không thể chống cự cự lực tác dụng ở trên người dùng hết toàn lực dãy g i a đều không làm nên chuyện gì đợi tề thiên cảm giác toàn thân câu thúc cự lực biến mất về sau lúc này mới đánh giá bốn phía không gian che kín vô cùng vô tận phật lực càng có vô số phật đà đang giảng trải qua phật âm của quận địa dũng kim liên tề thiên trong lòng đã biết mình bị như lai thu tới phật môn thần thông trong lòng bàn tay phật quốc bên trong vô lượng thiên tôn một tiếng đạo hào tại sau lưng vang lên tề thiên thân ảnh cấp tốc xông về trước ra căn bản không biết người sau lưng khi nào xuất hiện trong lòng hãi nhiên quay đầu nhìn lại xuất hiện sau lưng đúng là một đạo nhân cách căn mặc coi khuôn mặt thân ảnh hiển nhiên là phiên bản thu nhỏ như lai đợi ra đón nói người trong ánh mắt tề thiên trong lòng giật mình đạo nhân nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập âm chấm sắc ý không che giấu chút nào ngươi là người phương nào vì sao ở đây trong lòng hiện ra mãnh liệt cảm giác tử vong chuyện cho tới bây giờ tề thiên tâm ngược lại bình tĩnh trở lại không có một tia gọn sóng hai mắt vô cùng tỉnh táo cơ chí bần đạo đa bảo gặp qua đạo hữu đạo nhân mỉm cười hướng về tề thiên giới thiệu nói sau đó trong tay phất trấn phất động nguyên xuất hiện hai cái cửa hàng ra hiệu tề thiên ngồi xuống đạo nhân nói nổi danh tự sát na tề thiên liền biết đạo nhân thân phận đương nhiên trên mặt cũng không có biểu hiện nửa phần ngược lại lộ ra nghi ngờ thần sắc bởi vì tôn ngộ không là tuyệt đối không biết đa bảo đạo nhân ha ha đạo hưu khả năng không biết đa bảo là người phương nào b ầ n đạo chính là như lai bản tôn tam thi một trong đa bảo cũng là nhìn ra tề thiên trong lòng nghi hoặc phối hợp phải nói thân thức một mực tập trung vào tề thiên tràn ngập âm trầm sắc ý phong thần lúc bần đạo bị buộc từ đạo nhân phật bần đạo liền biết đạo lực lượng mới là hết thảy ta hận thầy ta cổ hủ không quả quyết ta hận đại sư bá nhị sư bá tàn nhẫn vô tình vô nghĩa càng hận hơn phật môn nhị t h á n h đúng tay ta trơ mắt nhìn các sư huynh đệ từng cái mất mạng ta lại bất lực cứu rút trơ mắt nhìn tiệt giáo suy tàn nhưng không có biện pháp gì ta lòng đang dỉ máu không căm lòng cho nên ta muốn thành thánh ta muốn có được lực lượng muốn làm đến mạnh nhất dạng này mới có thể khống chế vận mệnh của mình bây giờ thánh nhân đi xa hỗn độn quả thực là cơ hội trời cho ta muốn thừa cơ khống chế toàn bộ phật môn chính đạo thành thánh há lại cho ngoại nhân đến đây phân ta khí vận cho nên ngươi muốn chết đa bảo đạo nhân chậm rãi nói ra ngữ khí bình thản như là cùng bằng hữu nói chuyện t h ế m tề thiên im lặng không nói chuyện nhưng đối với thế giới vốn là tàn khốc như vậy mạnh được yêu thua cường giả chúa tể hết thảy kẻ yếu tiếp nhận hết thảy trong lòng cũng là đối đa bảo đạo nhân đáp lại đồng tình nhưng đồng tình về đồng tình tề thiên lại tuyệt sẽ không bỏ qua sinh mệnh của mình đi thành toàn người khác bất quá lại càng thêm kiên định hắn lòng c ứ n g giả Thế nhân, vì sao tiến về hôn đột? tề thiên tàng, tử biết nhân, hôn không định tàng, dù sao đời này sinh tử khó liệu, hỏi này cũng ẩn vì về vấn mình. sao sao ra của đời liệu, về Lúc là thiên, nghi vấn, dù có bất xem bảo ý phía phải bí quá mật、gì. còn nữa t ề thiên trong mắt hắn đã là người chết một khi bị thu hút trong lòng bàn tay phật quốc cho dù là chuẩn thánh cường giả cũng là không dễ thoát thân ra ngoài huống chi t ề thiên chỉ là thái ớt kim tiên ngay cả đại la cũng không đến đạo tổ có lệnh vô lượng lượng tiếp lên thánh nhân tiến về hỗn độn ngăn cản vô lượng lượng tiếp đến toàn bộ tam giới chỉ có thái thượng thánh nhân tam thi một trong thiện thi thái thượng lão quân tề thiên nghe xong trong lòng hiểu rõ c h ắ c không được như lai dám ra tay giết hắn nguyên lai lúc này tây du thế giới đã không có thánh nhân đa bảo ngươi chẳng lẽ không sợ thầy ta chuẩn đề thánh nhân trách tội ngươi sao thế thiên lệ quát một tiếng dù là lấy đa bảo đạo nhân cường đại tâm cảnh nâng lên cùng thánh nhân đối kháng lúc tâm thần cũng là tạm thời thất thần lúc này không động thủ chờ đến khi nào đối mặt chuẩn thánh cường giả dung không được một chút chủ quan toàn thân pháp lực bành trướng tiểu thế giới thiên địa lực lượng hướng về trong cơ thể kinh mạch cuồng d ũ tới lực lượng toàn thân sôi trào mãnh liệt hướng về trong cơ thể chu tiên kiếm trận dũng mánh lao tới chu tiên tứ kiếm trực tiếp từ trong cơ thể kích xả ra tề thiên hiện ra ma viên chân thân chân đạp chu tiên trận đồ cầm trong tay kinh thiên một côn đỉnh đầu phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ chu tiên bốn trận vờn quanh bốn phía không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép từng tại tu di sơn hạ dấu không cần âm dương điên đảo luyện há không có nước l ử a tôi phong mang chu tiên lợi lục tiên vong hãm tiên bốn phía lên hồng quang tuyệt tiên biến hóa một nghèo rượu lớn la thần tiên máu nhuộm váy chu tiên tứ kiếm vừa ra trong lòng bàn tay phật quốc thế giới lập tức tràn ngập cường đại sắc khí không phải tề thiên thôi động mà là làm thiên đạo bên dưới thứ nhất sát đạo chi trợn tự mang sắc khí vô cùng cường đại không gian bên trong niệm kinh phật đà thần sắc cũng là hiện ra từng k i a từng k i a màu đen khuôn mặt dữ tợn phá tề thiên sắc mặt điên cuồng dữ tợn chu tiên tứ kiếm tại hắn toàn lực thôi động phía dưới trận trận rung động phong vân nhấp nô cắt vàng nổi lên bốn phía huyết vụ bay lên không phát ra cường đại kiếm khí hướng về trên không đổ ngang mà đi. Vê anh không gian trực tiếp vỡ nát vô số phật đạt tại cường đại kiếm khí phía dưới hóa thành huyết vụ trong lòng bàn tay phật quốc bốn phía bình t r ư ớ n g càng lại như pha lê vỡ nát. Đi! tề thiên chân đạp chu tiên trận đồ trực tiếp phóng lên tận trời mang theo người chu tiên tứ kiếm không gian trực tiếp vỡ vụn tốc độ bạo tăng đến cực hạn. Chu tiên kiếm điều đó không có khả năng sự tình vừa rồi cho đa bảo rung động quá lớn trong lòng bàn tay phật quốc sau khi vỡ vụn mới hồi phục tinh thần lại hai mắt tràn ngập khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi thế gian lại có hai bộ chu tiên tứ kiếm về phần vì sao đa bảo không nghi ngờ t ề thiên chu tiên tứ kiếm là phong thần lúc mất đi bởi vì chu tiên trận đồ một mực đợi tại đan đ i ể n của mình bên trong chưa từng mất đi mà lúc này xuất hiện chu tiên tứ kiếm lại là hoàn mỹ vô cùng liền ngay cả t ề thiên dưới chân chu tiên trận đồ đa bảo cũng là vô cùng quen thuộc Đột n h i ê n đa bảo o t r n g ánh m ắ t trăm ự c t i chín vô tận mươi tám n phục sinh tiểu thiến n g ự c đế đoàn h trưởng chương c một i trăm chín t mươi t 198, phục sinh tiểu thiến ngọc đế đoàn trưởng. trưởng sắc khí trung thiên bầu trời trực tiếp hiện hiện nồng đậm sắc khí sắc khí ngất trời từ chu tiên tứ kiếm thượng phát ra bầu trời phảng phất nhôn u máu giữa thiên địa quần tu đều cảm giác được kinh khủng phảng phất một kiện tuyệt thế sắc khí t r i ể n lộ nhân gian trong địa phủ càng là bảy quỷ kêu g ê n thút thít trù tiên kiếm trận thiên đình phật sơn ngũ trang quan huyết hải côn luân địa phủ bắc câu lô châu chờ động thiên phúc địa bên trong vang lên từng tiếng kinh hô vang vọng hư không lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời tán phát khí thế chấn áp thương khung tam giới tu sĩ tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh nhìn hướng lên bầu trời huyết hồng một mảnh đạo đạo liệt ngân hiện ra phảng phất bị lợi kiếm xay qua vô cùng kinh khủng. tề thiên sắc mặt bình tĩnh hai con ngươi tràn ngập tỉnh táo mặc kệ phía trước là chỗ nào trực tiếp thôi động chu tiên tứ kiếm xông về phía trước nhưng cuối cùng c ũ n g như lai t r ê n lệnh cảnh r ơ i quá lớn cả hai khoảng cách càng ngày càng gần như lai cường đại tâm thần càng là đã đem tề thiên khóa chặt cường đại sắc khí để tề thiên cảm giác thấu xương đau lòng tề thiên hai mắt hiện lên một tia kiên quyết trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn một ngụm tinh huyết phun ra chu tiên tứ kiếm hào quang tỏa sáng tốc độ lại một lần nữa bạo tăng hệ thống mau ra đây tề thiên trong lòng vội vàng hô hoán không biết hôm nay có thể hay không trốn qua một kiếp trong đầu vang lên nhiếp tiểu thiến hắn nhất định phải đưa nàng cứu sống cả đời tình cảm chân thành đinh ký chủ nhanh cứu sống nhiếp tiểu thiến tề thiên trong lòng giống giận lần thứ nhất phát hiện hệ thống đúng là như thế lại nhải toa cảm thụ được sau l ư n g uy áp lần nữa tiếp cận c á i chán toát ra mồ hôi lạnh đinh khấu trừ một kiện luân hồi chi khí ba trăm ức điểm tích lũy gây dựng lại bản nguyên linh hồn ấn ký bắt đầu một đạo khí tức vô cùng cường đại từ trên người tề thiên phát ra tràn ngập vô tận huyền diệu sau lưng đổi u sát như lai s á t mặt h ã i nhiên tại cỗ khí tức này dưới hắn vậy mà cảm nhận được bóng ma tử vong tam giới đại la kim tiên trở lên tu sĩ vạn cổ không đổi s á t mặt s á t na xuất hiện ba động vậy mà cảm giác được sông dài vận mệnh xuất hiện một k i a chấn động nhưng đến ngọn nguồn là cái gì bọn hắn lại không cách nào bắt n h i p tiểu thiến quỷ thể từ tiểu thế giới bên trong bay ra trong hư không chuyển đến lực lượng thần bí tràn vào nhiếp tiểu thiến trong cơ thể quỷ thể ngay tại dần dần ngưng tụ vê anh một tiếng vang thật lớn trên chín tầng trời vang lên bầu trời phảng phất vỡ ra một đạo mắt dọc xuất hiện trên không trung uy nghiêm cao quý cường đại thiên địa vạn vật ở trước mặt hắn đều như là sâu kiến tề thiên sắc mặt biến h ã i nhiên làm sao cũng không nghĩ tới hệ thống vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy không ngớt đạo đều kinh động càng là hạ xuống thiên phạt để tề thiên buông lỏng một hơi chính là mắt dọc trên không trung dừng lại mấy giây t ự a n h ư không phát hiện chút gì liền biến mất ở không trung bầu trời vết rách cũng là biến mất nhưng thiên địa q u ẩ n tu lại quên không được cái nhìn kia mạnh như tổ vu đều tại cái nhìn kia phía dưới tổn lạc đốt gây dựng lại thành công linh hồn ấn ký biến mất đưa vào luân hồi năng lượng cường đại trực tiếp từ trong cơ thể t u ô n ra bao vây lấy n h ế p tiểu thiến quỷ thể hướng về địa phủ lướt tới tề thiên căn bản là không có tới cùng ngăn cản nhất tiểu thiến thân thể cũng đã bay đến chu tiên tứ kiếm bên ngoài yêu hầu nhận lấy cái chết đa bảo nhìn xem tề thiên gần trong gang tấp thân ảnh khoe miệng lộ ra n h a răng cười một trưởng oành ra lực lượng cường đại trực tiếp để hư không đổ sụp thiên địa phảng phất đều đang run rẩy tề thiên sắc mặt hãi nhiên toàn lực thôi động phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ vẩy xuống vô tận thần quang đem tề thiên bao phủ hoa anh tiếng va chạm mãnh liệt vang lên tề thiên tuy là có tiên thiên cực phẩm linh bảo hộ thể nhưng cuối cùng cùng đa bảo đạo nhân trên lệnh cảnh giới quá lớn húng chi thao động chu tiên tứ kiếm phi hành tiêu hao đại lượng khí huyết trong miệng máu tươi phun ra phía sau lưng càng làm máu thịt bé bét thân thể trực tiếp hướng về phía trước ném bay ra ngoài không tề thiên ổn định lại thân thể liền nhìn thấy làm hắn tuyệt vọng một màn n h ế p tiểu thiến q u ỷ ảnh trực tiếp bị phá nát hư không t h ô n p h ệ biến mất không còn tam tích tiểu thiến hai mắt xích hồng hướng về hư không huy động nhưng cũng không có n h ế p tiểu thiến thân ảnh sớm đã không biết tung tích bản đế muốn ngươi chết tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng sắc mặt vô cùng điên cuồng hai mắt xích h ồ n g khát máu toàn thân khí huyết không muốn mạng hướng chu tiên tứ kiếm dũng mánh lao tới giết chu tiên tứ kiếm tản mát ra hảo quan g sáng trói vô cùng cường đại công kích về phía lấy như lai đánh tới đa bảo sắc mặt đại biến tuy là chuẩn thánh cảnh giới viên mãn cũng không nguyện ý tiếp chu tiên kiếm một kích thiên đạo bên dưới thứ nhất sát đạo chi trợn cũng không phải nói một chút mà là từ trong biển máu giết cũng không có chuẩn vi, nhưng thiên vi, tề thánh tu ra danh. dựa huy chuẩn chỉ này dù Mặc lúc có vào đa ạ i l kim kỳ kiếm, tiên thôi tiên thời tạm thực toàn tứ động cũng cùng hậu chú lực, lực đủ để tạm thời cùng đa bảo chống lại. anh, Vâng lại. đa bảo mặc dù cường đại nhưng chu tiên kiếm trận càng là h uy chấn tâm giới vô cùng cường đại nuôi kiếm sắc bén dị thường x é t qua hư không trực tiếp quay phong vân âm dương điên đảo một tia sáng x é t qua như là nhìn thoáng qua tràn ngập hơi lạnh thấu xương đa bảo bàn tay tràn ra từng tia từng tia màu tươi một k í c h phía dưới như lai vậy mà thụ thương tam giới tu sĩ xôn xao nhìn về phía chu tiên tứ kiếm ánh mắt tham làm càng tăng lên giết t ế thiên đầu l ư ớ i đỏ thám liếm qua khỏe miệng máu tươi khuôn mặt vô cùng dữ tợn cầm trong tay kinh thiên một côn chân đạp chu tiên trận đ ổ chu tiên tứ kiếm lơ lửng bốn phía hoa hoa tắc hưởng từng đạo kinh khủng kiếm khí từ trong kiếm chém ra hướng vệ như lai đánh tới như lai hai mắt tràn ngập nộ khí làm chuẩn thánh viên mãn cương đại lại bị nho nhỏ thái ớt kim tiên cảnh giới kích thương Khuất nụ cả nào? Dù hai vào ê n nếu đến vẫn n Tư Kiếm, mà chỉ chỉ hắn, hắn, cảm hung n cường được đại k h t cầm hăng bảo hướng Thiên đánh Tề tới, c đụng va vào nhau cường hoành khí lãng hướng về bốn phía xôi trào mãnh liệt như sấm xét tiếng va đập ở trên bầu trời vang lên chấn động bầu trời thân ảnh của hai người ở trên bầu trời không ngừng giao thoa lấy sắt khí trung thiên kiếm khí tung hoành tiên huyết phi tiên trên bầu trời hai bóng người lần nữa tách ra tể h thiên khỏe miệng từ sắc máu tươi như là nước chạy không ngừng nhỏ xuống sắc mặt trắng bệnh ngực phía sau lưng càng là vết thương răng khắp nơi càng làm tam giới quần tu khiếp sợ là đa bảo đạo nhân cũng là thê lương vô cùng toàn thân mặc dù không có bao nhiêu thương thế nhưng đỉnh đầu phát quan cũng là bị cắt rơi sợi tóc rủ xuống trên thân áo bảo nhiều chỗ vỡ tan chảy ra từng k i a từng k i a máu tươi đa bảo đạo hữu c h â m đến g i ú p ngươi trước hết nhất chạy tới chính là cách nơi này chỗ gần nhất ngọc hoàng đại đế trong miệng hô nhưng ánh mắt lại là một mực khóa lại chu tiên tứ kiếm thân ảnh trong nháy mắt mà động pháp lực vung vẩy trực tiếp hướng về chu tiên tứ kiếm bắt lấy tề thiên khuôn mặt cười lạnh phối hợp với toàn thân máu tươi càng lộ vẻ dữ tợn Ngọc đế cuối cùng vẫn cuối Đế là xem tề h Chu tiên tứ kiếm lực, dám chỉ dựa vào nhục thân ư ờ n Tiên g lực, uy Tứ Kiếm i dám l dựa vào n dám thiên i ế p xúc c u t Tứ Tề t Kiếm. Đoạn. hung i ê n h hăng nuốt vào vọt tới trong miệng máu tươi phát ra quát to một tiếng chu tiên tứ kiếm tựa như tia chớp chạm tại ngọc đế trên bàn tay bàn tay đứt gãy trực tiếp vẽ qua bầu trời đại điệu lập tức run lên ngọc đế sắc mặt tái nhận lúc này mới chân chân chính chính đánh giá tề thiên cho tới nay trong mắt sâu kiến chưa xong còn tiếp t r ư ơ i c n h i ê n đang đánh lén cường giả tụ tập Trước 199, n hạ i giả kiến. Người ê n Đăng đánh lén cường thương Ngọc Hoàng đ dám chấm. tụ tập. Sâu i Đế tức giới ậ ngập tận giận, n nói tràn nghiêm cùng lửa giận, trên bầu trời năng lượng phung trào, hóa thành tre trời cự trưởng lời lửa trời trời hóa trào, tre vô uy bầu h cự ư n g về tề t h ê n vô tới. Hạ giới Hạ quan chiến quần tu chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến từng k i a từng k i a đau đớn lại là thần thức bị hủy bất quá từng k i a từng k i a đau đớn đã sớm bị bọn hắn xem nhẹ trong đầu không ngừng quên quẩn cuối cùng nhìn thấy hình tượng cao cao tại thượng ngọc hoàng đại đế lại bị chém đứt bàn tay quần tu hai mắt tràn ngập h ã i nhiên chỉ là không chi giao chiến đối phương là ai lại có thể gây tổn thương cho ngọc hoàng đại đế cường đại kiếm khí sắp bén là bọn hắn thần thức căn bản là không có cách xuyên qua bản đế đi vậy tề thiên toàn thân sớm đã máu thịt bé bét nhưng hai mắt lại tỉnh táo đáng sợ nhìn thấy ngọc đế một trưởng vô đến trực tiếp đem chu tiên tứ kiếm cản trước người vê anh một tiếng vang thật lớn vang lên tề thiên như là rượu bị đứt dây trực tiếp bị đập bay ra ngoài không tốt ngọc đế sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt một dưới lòng bàn tay đủ chơi mặc dù thụ thường nhưng lại cũng mượn trưởng lực thoát ly như lai cùng ngọc đế phong tỏa nghĩ đến mặt đất rơi xuống như lai ngọc đế bản đế sẽ không bỏ qua các ngươi hệ thống xuyên qua địa cầu tề thiên hai con ngươi lộ ra nồng đầm lanh ý thân thể thay đổi chẳng những không có rơi xuống dưới đất ngược lại tốc độ tăng tốc mượn nhờ trưởng lực hướng về nơi xà phóng đi đinh khấu trừ một trăm triệu điểm tích lũy phải trăng xuyên qua Anh. Hệ thống âm vừa mới rơi xuống, tề h ố xuống, n g âm mới vừa rơi t thiên còn tương lai cùng trả lời liền bị một cỗ cường đại giống như bài sơn đ ả o hải lực lượng đánh trúng thân thể cũng không còn cách nào bảo trì cân bằng hướng về mặt đất rơi xuống trong cơ thể khí huyết càng là vì đó run lên chu tiên tứ kiếm trực tiếp bắn nhập thể nội t lại là hắn chu tiên kiếm trận tản ra tam giới quần tu lập tức nhìn thấy tề thiên diện mục hít sâu một hơi lúc đầu coi là tám mươi mốt năm trước này yêu đã bỏ mình hoặc là bị cầm tù không nghĩ tới này yêu bây giờ vậy mà như thế lợi hại ha ha ha đi tề thiên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất vỡ vụn từ ngụm máu tơi ư càng là không bị khống chế tuân ra sau đó chỉ cảm thấy thân thể bị một tay nắm bắt hướng về nơi xà cấp tốc bay đi nhiên đăng cho chấm lưu lại nhiên đăng nơi đó trốn tam giới quần tu lần nữa hai nhiên không nghĩ tới xuất thủ đánh lén đúng là nhiên đăng cổ phật đã vì nhiên đăng đa mưu tốc trí Cảm c thấy h ấ Ngoc kinh, lại thiên n vì tề c ư ờ đại kinh, tu vi bất quá thái ớt kim tiên tiếp cái chấn chuẩn kích chết, bực nhận thánh không bất này n tu ớt một quá vậy mà mà là à n g h đế này yêu nhường cho bản tọa như thế nào. n h i ê n n đ ă g nhìn hưu tả hư c ô n g kích mà đến Ngọc đế n n g ọ cười Đế, n h Lai, c ư ha hả nói. Quanh thân vờn quanh hai mươi bốn khỏa hạt châu màu bích lục chính là hai mươi bốn khỏa định hải châu. h ngọc đế cầm trong tay thiên đế kiếm hai mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía nhiên đăng trong lòng tràn ngập lửa giận làm tam giới tri chủ lại bị một thái ớt kim tiên yêu tu đùa nghịch xoay quanh tức thì bị nhiên đăng ngồi thu ngư ông đắc lợi cảm thấy tức giận nhiên đăng theo bản tọa về phương tây như thế nào t â y như lai chân thân thản n h ư n ó i hai mắt thâm thúy dù ai cũng không cách nào biết trong lòng nghĩ gì đa bảo đạo hữu đừng quên ngươi ước định của ta ngọc đế biến sắc khó coi vô cùng thân ảnh cấp tốc cùng như lai kéo dài khoảng cách trong lòng cũng là rõ ràng chu tiên tứ kiếm sức hấp dẫn vô cùng cường đại nó lợi ích của hắn lại dưới của hắn chỉ sợ đều đem vỡ nát ha ha ha tuất như lai phật tổ người ta liên thủ nhiên đăng làm tử tiêu cùng ba ngàn khách Tự nhiên cũng là hiểu là đối ư dưới tường được, nhưng như ợ c bức mặc chu có thực lực giữ vững. Mặc dù có năm chắc đơn độc ngăn trở như lai cùng Ngọc Đế, nhưng cả hai liên thủ lại là không có chút chắc, chút chỗ quân không đứng hắn tiên không vững. năm đơn ngăn nhưng liên không nào năm chắc, không bằng dùng nó tử tạm thời đạt tứ trở thủ t kiếm, hai giữ đổ, Đế, đổi ở dù dù Lai lại sắp là t đ ố với thiên đình cùng phật giáo thực lực h i ệ n nhiên là phật giáo càng cường đại hơn không nói như lai bản thân chính là thâm bất khả chắc vẹn vẹn trong phật môn cường giả vô số quan thế âm địa tạng vương di đạo phật dược sư đại nhật như lai chính là chuẩn thánh cừng giả châm rãi nơi xa một đoá huyết vân cấp tốc bay tới một tiếng vô cùng sung mãn sát ý ngữ tựa như ngập trời huyết hải c u ầ n c u ộ n mà đến nơi xa càng có mấy bóng người hạ xuống đông hải trên mặt biển thân bên trên tán phát khí tức phản g phất bị phá vỡ thương khùng uy áp t â m giới mạnh liệt phá đ ả o đông hải lúc này cũng là biến bình tĩnh dị thường bần đ ạ o n h ấ t như lai gặp qua chúng đạo hữu bần tăng đại nhật như lai gặp qua chúng đạo hữu bần đạo côn bằng gặp qua đạo hữu liên tiếp hơn mười vị chuẩn thánh cường giả xuất hiện ngọc đế nhiên đăng như lai ba người ánh mắt lại là biến đến vô cùng khó coi biết tại chúng nhiều cường giả phía dưới chỉ sợ là không cách nào đạt được chu tiên tư kiếm mà lại đại năng hạng người tin tức càng là linh thông vô cùng chỉ sợ sớm đã biết được thánh nhân cùng đạo tổ đã tiến về bên ngoài hỗn độn làm việc tại không lo lắng chúng đạo hưu cũng là ý gì nhiên đăng cả kinh kêu lên chúng cường giả thần thức vô tình hay cố ý khóa chặt hắn quản tri lấy hắn mấy cái nguyên hội tâm cảnh cũng là cảm giác được sợ hãi lúc này đông hải long cung tất cả tu sĩ tất cả đều tại cường đại uy áp run lầy bẩy không cách nào phản kháng sắc mặt trắng bệnh vô cùng t h ầ n s ắ c sợ hãi nhìn về phía trên không càng chuẩn xác mà nói là nhìn chỗ không bên trong nhốn máu thân ảnh ngao tấc lòng t h ầ n s ắ c bi thương đã hóa thành lòng thân tại cường đại uy áp phía dưới điên cuồng dãy r u ộ n lục nhĩ kim cương t r ờ i yêu cũng là sắc mặt điên cuồng chống cự lại trên thân nặng như ước vạn cân uy áp thế nhưng là ê n không đi, dù l tề o à thiên lại không thể nhìn bọn hắn làm vô dụng dãy giụa vạn nhất chọc giận chúng trần thánh chỉ sợ chỉ cần nhất nghiệm liền đủ để cho bày yêu thân tử hồ tiêu trong miệng phát ra một tiếng giống to dù là đối mặt chúng cứng giả Thề t i ê nhưng cũng là k ô n tràn ngập n g g hề thoải hai mắt bạo ý, ợ c c h i ế ý. Toàn thân khí huyết lần nữa trào, tiểu thế lần nữa phun khí i i thiên ớ đăng ị nhị a ra, ra. lực lượng là trực trực càng Chu cơ cường chư câu thuốc chém chết! trong nháy tiên trong tuân thiên nghiệt! Muốn Nhân mắt rút tứ tiếp từ thể tiếp thập tứ khô. khí, Yêu kiếm kiếm đem đại đ trong miệng phát ra một tiếng giống to trong đầu dũng manh tiến ra đau đớn kịch liệt chỉ lo để phòng chúng cường giả nhất thời không p h ò n g lại bị chu tiên tứ kiếm đem nhị thập tứ chư thiên liên hệ chặt đ ư ớ lại cũng bất chấp gì khác bàn tay phát ra pháp lực mạnh mẽ hướng về t ề thiên bổ tới nhiên đăng ngươi dám sự tình phát sinh quá nhanh mặc dù chúng cường giả thời khắc chú ý cũng là trong nháy mắt mới phản ứng được không n h ư ợ n g bộ chút nào pháp lực mạnh mẽ trực tiếp hóa thành cự t r ư ờ n g hướng về t ề thiên bắt lấy pháp lực bành trướng cự t r ư ờ n g che trời vê anh mấy đạo công kích không ai nhường ai đều không nghĩ đối phương đạt được chu tiên tư kiếm mãnh liệt đụng vào nhau đông hải trực tiếp ngăn nước thiên địa đều đang chấn động không gian đổ s ụ t một mảnh càng là trực tiếp đem thiên địa bình t r ư ờ n g đánh tan chưa xong còn tiếp cảm tạ phấn đấu tiểu lỗi ta như điên cuồng thế gian vô thần h á t 2486 n g u y ệ t phiếu cảm tạ bằng hưu hôm nay biên tập nói cho ta biết mở ra loại kia sách dễ dàng bị hài hòa rơi cho nên vẫn là không mở ra nhìn đạo bản là trở về hay vẫn là cái khác n à n lòng thoái trí viết x o n g tháng này nếu là thành tích vẫn là như vậy chỉ có thể hoàn tất trọng điểm cảm tạ dưới khen thưởng cùng đợi ư ngươi dưới, như hưởng người. người chương người dưới Trước chương Chương Chương ơ n nguyệt bằng vọng thân điều kiện cho phép tình hồn làm như vậy. Đừng ảnh hưởng cuộc sống của mình. Cảm mọi người. Mọi người khả năng không tin chúng thiên hoắn nhật nhiễm thiên hoắn nhật nhiễm g phiếu hữu. điều cuộc mua, sau mua. mua, U. Thâu yêu Thâu yêu Hy vậy. tại tự tạ ta đặt đặt một đặt trời trời phép cho khả cho mọi Mọi mỗi mọi các các của Cảm cao. 200, thâu thiên hoán nhật yêu nhiễm trời cao. báo về đ làm không gian dung hợp nguyên điệu lại là không có vật gì thể thiên thân ảnh biến mất không thấy chúng chuẩn thánh cường giả thần thức trực tiếp tứ vô kỵ đạo hướng về bốn phía q u é t tới cuối cùng chúng cường giả hào không phát hiện chỉ có thể đưa ánh mắt về phía nhiên đăng trong ánh mắt mạo s ư n g đầy mãnh liệt sắc ý trong lòng hoài nghi là nhiên đăng đem chu tiên tứ kiếm chuyện gì. về phần tề thiên chúng cường giả ép căn bản không hề nghĩ tới hắn còn sống mấy đạo cường hoành công kích dù cho là chuẩn thánh cũng vô pháp bình yên ngăn cản sợ rằng sẽ bị trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ chỉ có tiên thiên tri vật mới có thể tồn lưu lại mà chu tiên tứ kiếm làm thiên đạo bên dưới thứ nhất s á t trận là quả quyết không cách nào bị hư hao h ừ nhìn bản tọa làm gì bản tọa nhị thập tứ chư thiên đồng dạng biến mất không thấy gì nữa nhiên đăng hai mắt xích hồng h i ệ n nhiên cũng là cả giận nói cực điểm rất không khách khi đối đám người đáp lại nói vốn cũng không có mấy món linh bảo lúc này làm nó dương danh tam giới linh bảo mất đi nhiên đăng đơn giản lựa giận ngút trời cái này chúng cường giả cũng là nhúm mày nhìn nhiên đăng thần sắc không phải làm bộ có thể hay không bị đánh ra thiên địa lưu lạc đến hỗn độn bên trong chúng cường giả bên trong không biết là ai mở miệng nói ra mọi người đều đều là ánh mắt ngưng tụ nhớ tới lúc trước đánh vỡ thiên địa bình t r ư ớ n g chúng đạo hữu bần đạo còn có chuyện quan trọng rời đi trước chúng chuẩn thánh hai mắt lấp lóe nhao nhao cáo tử không biết là trả lời trận hay vẫn là đến trong hỗn độn trên biển đông chỉ còn lại có như đến chính mình làm có hy vọng nhất đạt được chu tiên tứ kiếm hắn ngược lại như là người đứng xem nhất là thanh tỉnh trong lòng hết sức rõ ràng hỗn độn vô cùng lớn chúng chuẩn thánh tìm tới chu tiên tứ kiếm tỷ lệ cơ hồ là không mà lại hỗn độn bên trong hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt càng là có ở trong hỗn độn sinh trưởng hỗn độn thú vô cùng cường đại như không linh bảo hộ thân có thể nói là có đi không về như lai cười lạnh nhìn xem chúng cường giả bóng lưng rời đi toàn thân pháp lực phát ra che đậy tu sĩ khắc thần thức dò xét như là hoàng kim chế tạo bàn tay chậm rãi rỗi r a màu đỏ tươi máu tươi trong lòng bàn tay nhấp nô Đi. trong miệng phát ra một tiếng q u á t nhẹ vô số thiên địa linh khí hướng bàn tay vào tới một cái tay khác trưởng đúng là hướng về hư không với tới lùi về lúc bàn tay xuất hiện một con khỉ xem tu vi chính là cảnh giới kim tiên nhưng cũng chỉ có thể tại như lai trong lòng bàn tay run lẩy bẩy hai mắt tràn ngập sợ hãi không một tia đ â u trí tan như lai trong miệng phát ra một tiếng quắp nhẹ lại tràn ngập vô tình lực l ư ợ n kim tiên hầu tử toàn thân huyết n h xương cốt trực tiếp bắn bay chỉ để lại run lẩy bẩy nguyên thần trong lòng bàn tay màu đỏ tươi máu tươi chậm rãi hướng về nguyên thần lướt tới dung nhập trong đó trong nháy mắt hình thành một con khỉ bộ dáng đột nhiên như lai n h ư ớ n g mày cả hai vậy mà không có dung hợp ngược lại tại tương hố bài xích nguyên thần chậm rãi từ nhục thân bên trong g ạ t ra không cách nào dung nhập bàn tay phất động vài g i ọ t thần thủy nhỏ xuống chính là tiên thiên tam quang thần thủy huyền diệu vô tận nguyên bản tương hố bài xích cả hai lần nữa chậm rãi dung hợp như đến nhìn thấy bàn tay bên trong t ỉ n h lại hầu tử khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười ngươi liền thay thay hắn tây du đi trong miệng lẩm bẩm nói nếu là tử quan sát kỹ như lai tạo nên hầu tử vậy mà cũng là linh minh thạch hầu mặc dù huyết mạch trình độ thấp hơn tề thiên nhưng cũng là chân chính linh minh thạch hầu yêu hầu ngươi trốn không thoát bàn tay của ta g ầ m lên giận dữ từ như lai trong miệng phát ra mê ngông uy nghiêm trực tiếp chuyển khắp toàn bộ tam giới tam giới chúng nhiều cường giả ánh mắt lần nữa nhìn hướng đông hải như lai bàn tay cấp tốc biến lớn che khuất bầu trời pháp lực ngập trời trực tiếp hướng về nơi xa vung đi nơi xa đang có một con khỉ đang điên cuồng chạy trốn bàn tay cấp tốc dài ra mang theo người kim tiên hầu tử trực tiếp vượt qua đông hải đến nam chiêm bộ châu bàn tay mới ngang nhiên vung xuống hình thành một tòa ngũ chỉ sơn như lai càng là triệu hồi gia đệ tử của mình ma ha giả diệp phân phó nó dạy bảo yêu hầu bản sự mỗi ngày cho ăn nó đang ăn dược cưỡng ép tăng lên tu vi mặc dù cũng biết làm như vậy sẽ hủy tổn thương đến yêu hầu tiềm lực cùng căn cơ nhưng hắn căn bản không quan tâm nhỏ yếu tu sĩ trong lòng hắn bất quá sâu kiến yêu hầu đầy đủ may mắn có thể làm con cờ của hắn tam giới cường giả mặc dù biết nay khỉ không phải cái kia vạn cổ yêu đế cái kia đồ sắt trăm vạn tiên thần chiến tận chư thiên cường giả tuyệt thế yêu đế nhưng lúc này chúng cường giả cũng chỉ có thể ở trong lòng ai thán một tiếng một vị tuyệt thế thiên kiêu tổn lạc cũng không dám có chút lộ ra như lai thân ảnh chậm rãi biến mất trong b i ể n chỉ còn lại có máu me be bét khắp người lục nhĩ k i mẫu cương bọn người cùng cực mặc cực chúng lạc, người thương nhưng tưởng. bọn Ngao、tất、Lòng. Sau đó xuất hiện yêu hầu, thân ảnh mặc dù cực giống Thiên, nhưng chúng yêu tận Thiên tổn lạc, tin bi dù kỳ Tất xuất Tề mắt thấy Tề hầu, há Sau sẽ yêu yêu đó m hầu dù là kiên cường nữa nữ tử cũng chịu không được thân nhân rời đi ngao tất lòng trực tiếp bổ nhào tây hải lòng mẫu trên thân khóc giống hoa quả sơn b ầ y yêu yên lặng đứng lên nhìn về phía trên không tràn ngập âm trầm sắc ý khuôn mặt vô cùng dữ tợn chúng ta tham kiến sư mẫu lục nhĩ dẫn đầu hướng về ngao tất lòng quỳ lệ đạo kim cương cùng bảy mươi hai đường còn thừa yêu vương thấy thế cũng là nhao nhao quỳ l ạ y đạo hoa quả sơn bày yêu cần một cái người lãnh đạo vì đại vương báo thủ người lãnh đạo đều đứng lên đi lục nhĩ các ngươi phải thật tốt tu luyện tranh thủ sớm đã vì đại vương báo thủ ngao t ứ c lòng xứng sở sau đó vang lên tề thiên đ ố i nàng phân phó bàn tay lau khô nước mắt kiên cường đạo chúng ta tất vì đại vương báo thủ hoa quả sơn bày yêu xếp hợp lý trời vô cùng trung thành yêu thế giới rất đơn giản tề thiên là vua của bọn hắn càng là dẫn bọn hắn đạp vào con đường tu hành đối với tề thiên tự nhiên là vô cùng trung thành đủ chơi mặc dù không tại nhưng bọn hắn lại sẽ không bất trung trong đó cố nhiên có thiên yêu luyện thể quyết tắc dụng nhưng càng nhiều hơn là tề thiên cường đại người cách m ị lực im ngay đừng nhắc lại nữa báo t h ủ hai chữ các ngươi lấy cái gì báo t h ủ một bên đông hải long vương khiển trách chúng yêu mặc dù biết hắn là hảo tâm nhưng cũng không nhịn được trợn mắt nhịn bá phụ phu quân trước khi đi lưu lại cho ta chưa nhiều bảo vật cái này ngao quảng nhúng mày thần thức hướng về ngao tấc lòng xuất ra chữ vật linh bảo tìm kiếm thần s ắ c trở nên c h ấ n kinh vạn phần trong túi chữ vật đúng là tràn đầy bản đảo lấy ngao quảng đến qua mấy k h ỏ a bản đảo kinh nghiệm đến xem trong không gian đến bản đảo phần lớn là ba ngàn năm nhưng còn có một phần là chín ngàn năm việc này tuyệt đối không thể nói cho hắn biết người không phải ta long tộc chỉ sợ đều sẽ không còn tồn tại ngao quảng thật sâu thở hổn hển mấy cái gia hiệu ngao tức lòng tranh thủ thời gian thu lại hai mắt không có chút nào tham lam việc này trong tam giới lại là sôi trào mãnh liệt nguyên nhân gây ra chính là vạn cổ yêu đế huy hoàng chiến tích khắp huyết bầu trời buồn loạn trọn g hành khúc bại tận thiên đ ỉ n h chúng tiên anh hùng khí khái não địa phủ chiến minh hà vì yêu mà si vì yêu mà cuồng chiến như lai ngọc đế phong khoáng chiến ý trùng thiên thân ảnh còn tại bảy yêu trong đầu thoáng hiện nhiều đ ờ i yêu tộc thiên t i ê u đều sẽ che giả măng mọc hướng về ngũ chỉ sơn tiến đến dù là trên đường có ngàn vạn gặp c h ắ c trở sinh tử khó liệu chúng yêu vẫn như cũ tiến v ề chỉ vì chiêm ngưỡng yêu tộc đế vương thân ảnh nhưng nên đón bọn hắn lại là phật môn âm mưu từng vị yêu tộc thiên kiêu ngã xuống nó máu nhuộm đỏ toàn đ ộ ngũ chỉ sơn dù là bọn mình b ầ y yêu vẫn như cũ cười bởi vì trong lòng bọn họ cùng vạn cổ hào kiệt yêu tộc đế vương vạn cổ yêu đế làm bạn là đáng giá kiêu ngạo thế nhưng là bọn hắn không biết chưa xong c ò n tiếp Các bạn web bên link trang trong phần vào video dưới tả mô đại ể nghe chọn chuyện nhé. Trưng cùng cuối bộ trở 201, l địa dị nam cầu quỷ tiểu ử Các bạn vào l n trang trong phần mô tả bên k tả web video mô dưới đ nghe chọn bộ y ệ n nhé. thư r n cuối cùng trở lại địa cầu quỷ lại Đại trở tử. tiểu địa dị nam của ta ngươi cũng đã biết ngươi đi lần này muốn bồi thường bao nhiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng lâm di ra ra sẽ ra chuyện ta tất cần trở về vô luận bao nhiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta đều sẽ bồi. một khung bay hướng hán quốc S thị trên máy bay một nữ tử thần sắc lo lắng gọi điện thoại mắt mang kính dâm ở phi cơ bên trong không lạnh ngon miệng bên trong vẫn như cũ mang theo khẩu trang khuôn mặt mặc dù thấy không rõ lắm nhưng bại lộ bên ngoài một bộ phận lại một mực hấp dẫn lấy trên máy bay nam tính hành khách liền ngay cả nữ tử cũng không miễn hướng nàng nhìn nhiều vài lần rất nhiều nam tử trên mặt lộ r a dục dịch thần sắc thế nhưng là trông thấy bên cạnh cô gái ngồi xem xét liền là bảo tiêu sáu tên nam tử khôi ngô trong lòng có chút sợ hãi đám người giá trị bản thân mặc dù cũng không vừa thế nhưng là một lần mang sáu tên bảo tiêu hiển nhiên thân phận không tầm thường không phải đám người có thể đắc tội bần đạo họ vương người dẫn dắt nổi tiếng hào tránh linh chân người xin hỏi tiểu thư phương danh ngay tại chúng nam tử do dự ở giữa một cỗ hôi thối khí tức đập vào mặt dù là kính dâm nữ tử mang theo khẩu trang nhưng vẫn nhịn không được nhăn lại đôi mi thanh tú chúng nam tử lại càng không cần phải nói sớm đã ở một bên nôn khan ánh mắt nhịn không được nhìn về phía nhìn về phía mùi nơi phát ra chỗ đợi thấy rõ về sau chúng nam tử lập tức thần sắc phẫn nộ cùng anh dũng quát từ đạo sĩ c ú t nhanh lên tránh xa một chút liên la đạo sĩ t túi mau chóng rời đi nữ thần của ta c ú t nhanh lên chỉ gặp bên cạnh cô gái lúc này đang đứng một người mặc đạo bảo bất quá đạo bảo chí ít mấy năm không co tẩy qua cho bụi đã có ba cm dày tóc cẳng là che kín mạng nện vừa nói nồng đậm hôi thối từ trong m i ệ n g phát ra hai hàng răng vàng lộ ra như nhìn kỹ trên hàm răng còn che kín thịt băm đạo nhân nghe gặp lời của mọi người cũng không nóng giận ngược lại hướng về đám người mỉm cười nồng đậm mùi thối kém chút đem mọi người hôn c h ó n g đạo bào run run từng khối cho bụi rớt xuống trong buồng phi cơ lập tức trở nên t r ư ớ n g khí mù mịt nhân viên phục vụ nhân viên phục vụ đông đảo hành khách mặt nghẹn thấu đỏ nồng đậm cho bụi để nó khó mà hô hấp trong m i ệ n giống g to thanh âm vô cùng lo lắng tràn ngập khẩn cầu ngày tốt xin hỏi ngài có nhu cầu gì một cao gầy mỹ nữ từ một bên đi tới l ê phép hỏi nhanh lên đem hắn đuổi đi ra cái này tiếp viên hàng không nghe vậy không có nhữ một cái nhìn về phía s ú khí h â n thiên l ã o đạo làm việc nhiều năm nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải đông đảo hành khách giống nhau yêu cầu có vẻ hơi không biết làm sao cái này cái gì cái này ngươi nhìn hắn giống như là mua được vé máy bay người sao nhất định là hôn đi lên một nam tử nhìn về phía đạo sĩ ánh mắt tràn ngập khinh bị cùng ghen ghét chính mình cũng không cùng nữ thần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tiên sinh xin lấy ra ngài vé máy bay nhìn xem đạo sĩ trên người kỳ hoa trang bị tiếp viên hàng không đối nam tử tin chín h thành nhưng vẫn lễ phép mà hỏi dù sao cái niên đại này giả heo ăn thịt hổ nhiều người vé máy bay cái gì là vé máy bay có thể ăn sao đạo nhân cười hì hì hỏi hai hàng chỉnh chỉnh tề tề răng vàng lộ ra một cỗ hôi thối hướng về tiếp viên hàng không nhào tới trước mặt vậy là ngươi làm sao đi lên tiếp viên hàng không bị h ô n hai mắt bạch lật vượng vượng hồ hồ vấn đáp làm sao đi lên đương nhiên là đi tới tiểu cô nương rất xinh đẹp như thế nào là cái kẻ ngu đạo nhân một tiếng kinh hô kém chút đem mọi người từ trên chỗ ngồi dọa lên sau đó ánh mắt ở trên không tỉ trên thân hung hăng khoét một chút mới tiếp hận nói đám người nghe xong đều trận mắt hốc mồm thật xin lỗi thiên sinh xin theo ta đến bên trong tiếp nhận điều tra tiếp viên hàng không khí trên ngực hạ chập trùng nhưng trở ngại quy củ vẫn như cũ l ệ phép nói ra toàn bộ không được núp đ í c h an cướp nhanh lên đem tiền đều giao ra lão nhị nhìn xem lão tam không chế lại máy bay không có mọi người ở đây đối gọi tránh linh chân người đạo sĩ ném đi cởi trên nôi đau của người khác ánh mắt lúc ngồi tại đuôi phi cơ chỗ bảy tên nam tử đột nhiên bạo khởi cầm trong tay súng ô n g nhắm ngay đám người a đông đảo hành khách nhao nhao kinh hô có chút ít càng là đậu thủ bắt đầu giải trừ trên người dây an toàn toàn đều không cho gọi không được núp đ í c h dẫn đầu nam tử cười gần nói trong tay súng ống bót đánh về phía trong chạy trốn tiếp viên hàng không Đụng. tiếng súng luôn luôn đám người trực tiếp ôm đầu nằm sấp tại chỗ ngồi bên trên về phần tiếp viên hàng không cũng là bị một thương nổ đầu máu tươi rơi xuống nước chỉ để lại hoảng sợ ánh mắt thân thể đã kinh biến đến mức không núp đ í t đều cho lão tử thành thật một chút tiền tài chính là vật ngoài thân sinh không mang đến chết không thể mang theo đều cho lão tử giao ra lao tử đi nam tử hớt tóc k h i ê n thương lạnh giọng nói khuôn mặt lộ ra tia tia tiêu ý nhưng đám người lại cảm giác như là mùa đông rét lạnh nếu là quen thuộc nam tử người lần nữa nhất định đó có thể thấy được nam tử chuẩn bị giết người g i a hỏa này liền là điển hình khẩu p h ậ t tâm x à vâng đại ca bảy tên nam tử bên trong một cái khuôn mặt hàm hàm nam tử đáp rất khó để cho người ta nghĩ đến bề ngoài trung thực như vậy nam tử đúng là gia cước mẹ nhà hắn thành thật một chút khuôn mặt chất p h á t nam tử một quyền đánh vào một cái chuẩn bị phản kháng hành khách bên trên t r u n g điệp một quyển trực tiếp đem hành khách kính mắt đánh nát trong miệng không ngừng phát ra tiếng tê u thảm tất cả không được núp n í c h đem trước đổ vật toàn bộ g i a o ra dẫn đầu nam tử hai mắt tàn khốc loại lên trong tay thương đem đối nặng hành khách trực tiếp đập tới a a a ta g i a o ta g i a o hành khách lập tức phát ra vô cùng thê lương tê u thảm ôm đầu kêu đau phát ra tiếng cầu xin tha thứ nhưng nam tử vẫn như c ũ không hề bị lay động trong tay thương đem một cái một cái đánh xuống gần một phút đồng hồ nam tử tiếng cầu xin tha thứ càng ngày càng nhỏ máu tươi bày kín toàn thân không biết là sống hay là chết cỏ lại dám phản kháng dẫn đầu nam tử một cước đem đá xuống chỗ ngồi bàn tay hướng về cái chán mồ hôi lao đi lập tức là máu tươi che kín cái chán càng lộ vẻ dữ tợn kinh khủng đông đảo hành khách hai mắt hoàng sợ run lẩy bẩy kính dâm nữ tử hai mắt lộ ra nồng đậm hoàng sợ nhưng trên mặt vẫn như cũ giả b ộ như chấn kinh hưng mồ hôi nhỏ dọn bên cạnh ngồi sáu tên nam tử hai mắt lộ ra nồng đậm tỉnh táo bắp thịt toàn thân căng cứng ta dựa vào thật l à lợi hại đạo sĩ trong miệng phát ra một tiếng kinh hô lần nữa đem mọi người chấn kinh dẫn đầu nam tử trường thương trong tay càng là kém chút đến rơi xuống a đám người lần nữa kinh hô lần này liền ngay cả mấy tên nam tử cầm súng thân ảnh cũng là không ngừng lui về phía sau hai mắt hoảng sợ nhìn về phía đạo nhân sau lưng một tên nam tử trống rông xuất hiện tại đạo nhân sau lưng càng thêm sợ h ã i chính là nam tử trên thân che kín thương thế b ạ c h cốt âm u bạo lộ ra đã có thể nhìn thấy tinh hồng sắc nội tạng theo nam tử xuất hiện trong buồng phi cơ mạo xương đầy sát khí mãnh liệt màu đỏ sậm xương mù từ nam tử thân thượng phát ra chúng hành khách sợ hãi nhìn xem một màn này khuôn mặt trực tiếp cứng đờ hai mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi cho dù là tay dính mấy trăm người máu tươi ra cướp cũng là khắp cả người phát l ạ n h hai chân run lên trong tay xuống ống run rẩy chỉ hướng quỷ dị nam tử ngươi là ai mau nói ngươi là từ đâu đi ra n g ư ơ i dẫn đầu âm thanh lớn giống to đạo phảng phất chỉ có dạng này mới có thể cho chính mình nói chuyện dũng khí địa cầu ha ha ha bản đế rốt cục về đến rồi như lai ngọc đế nhiên đăng các ngươi cho bản đế trở lấy quỷ dị nam tử cũng không để ý tới dẫn đầu nam tử ngược lại hít một hơi thật sâu hai mắt lộ ra nồng đậm hồi ức lời nói lại là để đám người khiếp sợ không gì sánh nổi mặc dù có có chút ít không tin nhưng nam tử quỷ dị ra sân phương thức lại làm cho đám người cảm giác nam tử nói là sự thật chưa xong còn tiếp duy trì bằng hữu của ta mời đến điểm xuất phát hoặc là cờ cờ đọc đến đây duy trì chính bản có thể đao loạt hộ khách bưng quyển sách điểm xuất phát xuất ra đầu tiên các bạn đọc 4908-42317, t â y du chi tể thiên yêu đế hoan g n ê n mọi người bất luận đồ lậu hay vẫn là chính bản độc giả、U. t r ư ơ n g hai trăm linh hai trong nháy mắt địch diệt tay nâng máy bay t r ư ơ n g hai trăm linh hai trong nháy mắt địch diệt tay nâng máy bay người là ai không cho phép đậu dẫn đầu nam tử sắc mặt biến đến trắng bệnh liền ngay cả mình đều chưa phát hiện mình hai tay đang kịch liệt run r u ẩ y thanh âm cũng là run rẩy hệ thống tiểu thiến đến cùng như thế nào tề thiên đối nam tử chẳng quan tâm thân ảnh hướng về trên máy bay cửa sổ đi đến nhìn phía d ư ớ i quen thuộc mà xa lạ cảnh sát trong lòng lạnh giọng hỏi t h a n h âm mang theo từng tia từng tia dung động ý đinh ký chủ quỷ thể vô sự có điểm tích lũy năng lượng bảo hộ đã tiến vào t r ư thiên luân hồi t r ư thiên luân hồi nói cách khác tiểu thiến cũng không có luân hồi đến tây du thế giới tề thiên truy vấn trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra mình rời đi như lai ngọc đế nhiên đăng chờ cường giả nhất định sẽ tra tìm cùng mình có liên quan người lục nhĩ kim cương ngao t ứ c lòng bọn người ở tại trong long cung thiên cơ hôn loạn phía dưới chúng cường giả không cách nào tính bên trong tề thiên lo lắng nhất chính là tại ngọc đế như lai trước mặt lộ mặt quá nhiếp tiểu thiến bây giờ nghe nói nhiếp tiểu thiến vô sự căng cứng tâm cũng coi là để xuống hệ thống có thể hay không có thể thăm dò nhiếp tiểu thiến chuyển thế đến chỗ nào đốt lục soát quỷ thể chuyển thế thế giới vì đỉnh cấp vị diện nhưng tốn hao một trăm triệu điểm tích lũy dò xét ký chủ có nguyện ý hay không tề thiên nghe vậy không có nhữ một cái ngược lại không phải lo lắng điểm tích lũy mà là trong lòng cảm giác càng cao cấp vị diện càng là nguy hiểm lo lắng nhiếp tiểu thiến bị thương tổn thanh toán thẩm tra đinh khấu trừ một trăm triệu điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy bảy mươi mốt ức quỷ thể luân hồi đến phong thần bảng thế giới quay người thân phận vì thương triều tô hộ c h i nữ tô đắc kỷ tô đắc kỷ tề thiên nghe vậy trực tiếp lên tiếng kinh hô không có cách nào tô đắc kỷ thanh danh thật sự là quá vang dội hai mắt ngưng tụ đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua khát khô bờ môi thầm nghĩ trong lòng tô đắc kỷ mười sáu tuổi gả cho trụ vương bị c ử u vĩ hồ phụ thân nhìn cách bản đế nhất định phải mười sáu năm sau đến phong thần thế giới đi một chuyến mặc dù nói là đi một chuyến nhưng tể thiên hai mắt lại tràn ngập nồng đậm chiến ý cùng p h o n g khoáng sẽ tận anh hùng thiên hạ p h o n g khoáng hôn đ à n người rốt cuộc là ai ta bảo ngươi dừng lại nghe không dẫn đầu nam tử thẹn quá hóa giận đối tề thiên quát trường thương trong tay hướng về tể thiên bắn phá đốt đốt đốt đám người sớm đã sợ hai hai mắt nhắm lại không đành lòng nhìn bi thảm một màn thế nhưng là bên thai lại chuyển tới thanh âm kỳ quái trong lòng hiếu kỳ chậm rãi mở ra hai mắt đông đảo đạn đánh tới tề thiên trên thân hỏa hoa v ẩ y ra trực tiếp rớt xuống càng thêm sợ hai chính là nguyên bản hình bầu dục đạn lại trực tiếp biến thành từng cái thật mỏng tròn phiến người rốt cuộc là ai dẫn đầu thanh âm nam tử bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi ngơ ngác nhìn qua tề thiên trường thương trong tay rơi xuống đất vẫn không hay biết người muốn biết bản đế là ai biết được nhiếp tiểu thiến trong tương lai mười sáu năm bên trong không có chút nào nguy hiểm nỗi lòng lo lắng mới buông xuống xoay người lại đối cha hỏi nam tử mỉm cười không không ta không muốn biết cường hãn như nam tử tại tề thiên dưới ánh mắt cũng là run l ờ i bầy trong đầu lại là nghĩ đến trước kia nhìn kịch truyền hình một khi biết được thân phận đối phương đối phương liền sẽ giết người diệt khẩu tề thiên hai mắt hướng về chung quanh liếc nhìn một lần hướng về bị cướp phỉ đánh chết hành khách vị trí đi đến căn bây ả n không trên h để ý c u ngồi tràn đ ầ màu làm u tươi, trực tiếp x ố n giờ Sáu t n nhìn chính là lông mày nhảy một cái, trong lòng đã biết, mình đại phiền n giặc cái, biết, đại cướp trọc ư thoái, là mày một đã i ngươi à y so với bọn hắn còn i liều ố n mạng. Bản đế danh g kẻ đế s n Vạn g Cổ Yêu Đế, s n Sơn, giết qua thiên binh, đồ hôn h Hoa h ra qua ở Quả giết đồ k cũng tướng, Tiễn, Tĩnh, Trà, ngược Dương Na Ngọc qua qua đấu Lai. ngươi giờ Lý Như Đế, Bây đã biết thân phận của ta khó được nhẹ nhõm một lần tề thiên ngự khi tràn ngập trêu tức nhưng thần sắc lại là phi thường nghiêm túc biết biết ngươi là tề thiên đại thánh tôn nộ g không giặc cướp sắc mặt biến tái nhợt gặp tên điên không đáng sợ lực lượng cường đại tên điên cũng không đáng sợ đáng sợ là lực lượng cường đại tên điên n ắ m trong tay sinh mệnh của ngươi không sai ta là hắn mà hắn lại không phải ta tề thiên hai mắt hồi ức trong hai con ngươi tràn ngập nồng đậm hận ý như lai ngọc đế nhiên đăng chờ lấy bản đế đợi bản đế trở về tất nhiên máu nhuộm thương tiên dùng các ngươi chi huyết tế điện ta trong lòng hận ý đi chết dẫn đầu nam tử trông thấy tề thiên ngây người hai mắt tàn khốc lóe lên t h ù y thủ trong tay xuất hiện hướng về tề thiên những cơ hồ bại lộ bên ngoài trái tim đâm tới khoe miệng tràn ngập nhè răng cười nhân ngươi vo công lại cao hơn cũng sợ dao phay giang giắc tiếp xúc tề thiên trái tim trong nháy mắt dẫn đầu nam tử thần sắc phẳng phất ngưng kết t h ù y thủ như là đâm đến sắt thép chi bên trên khó mà mới đâm vào một tiếng vang giòn truyền đến dùng sức quá mạnh thủy thủ trong tay ứng thanh mà đức sát phạt quả đoán có chút ý tứ tề thiên khỏe miệng mỉm cười nam tử động tác sớm đã tại hắn thần thức trong quan sát sở dĩ không động thủ mà là bởi vì khinh thường chỉ là phạm nhân có thể nào thương hắn nhìn xem nam tử ngưng kết tiếu dung tề thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh bàn tay chậm rãi rối ra đối lưu không nhẹ nhàng một nắm Đồng đều tiên ngay cả phản ứng đều không lượng giặc Sáu Trực tiếp cướp cả có lực lượng vô bị đại ca g ầ m lên giận dữ từ ca bin tóc ra ngay sau đó hai tên nam tử khôi ngô khuỵu tay súng máy hướng về t ề thiên phong đi a đứng người lên chuẩn bị chạy trốn mấy tên hành khách trực tiếp phát ra tiếng têu thảm thân thể tức thì bị đánh thành tổ h ong vỏ vẽ vô số đạn như là như mưa rơi hướng về t ề thiên phong tới t ề thiên mặt lộ vẻ cười lạnh lúc này đừng nói đạn liền là cấp thế giới vũ khí đều không nhất định có thể thương hán bàn tay huy động vô số đạn phảng phất nhận dẫn dắt hướng bàn tay vào tới Đi. một tiếng quát nhẹ từ trong miệng phát ra đạn như là dòng lũ xuyên thủng hai tên nam tử thân thể huyết nhục vẩy r a thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy a đông đảo hành khách thần sắc dọa người trong miệng thét lên trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi toàn thân đang kịch liệt run dày ngậu ông trời ơi thượng đế là ngài đã tới sao ẩm ẩm ẩm ẩm máy bay tại run dày kịch liệt phảng phất tại kịch liệt hướng phía dưới ngã đi chúng hành khách xin chú ý chúng hành khách xin chú ý xin sẽ lái phi cơ hành khách nhanh chóng đến đây nghe được xin nhanh chóng đến đây đám người nghe được bên thai lời nói tại liên tưởng đến giặc cướp lúc trước nơi đó còn không biết máy bay bây giờ căn bản liền là không người điều khiển a lão bà ta nghĩ ngươi a ta không muốn chết cha mẹ nhi tử bất hiếu không có cách nào hiếu mời các ngươi nhị lão đều là ngươi ta nói đ ừ n g tới ngươi lại đến tề thiên nhìn xem chung quanh cãi nhau khóc sức mướt thanh âm cảm giác không hợp nhau trong lòng thở dài có lẽ hắn đã thành thói quen tây du thế giới giết chóc thôi trong miệng thở dài thân ảnh trong nháy mắt biến mất lại xuất hiện là đã đi tới dưới phi cơ phương nhìn xem mang theo khổng lồ cự lực hạ xuống thân máy bay tề thiên chỉ là lộ ra nhàn nhạt cười yếu ớt bàn tay chậm rãi rối ra là như thế bình thản không có tiếng vang kinh thiên động địa có chỉ là vững như bàn thạch nhuận vật tại y mắng đợi máy bay rơi xuống về sau tề thiên nhẹ lướt đi xong chuyện phủi láo đi thâm tàng công cùng tên quần quận hồng trần chôn không có nhiều yên lặng kính dân hào kiệt không có to lớn tiếng vỗ tay không có vạn chúng chú m ụ ánh mắt có chỉ là yên lặng kính dân nhưng tề thiên lại là không biết thân ảnh của hắn đã tiến vào kim hà hệ địa cầu đông đảo quốc vương trong mắt chưa xong còn tiếp chương hai trăm linh ba sáng ngủ kim nhãn trong lòng mê mang chương hai trăm linh ba sáng ngủ kim nhãn trong lòng mê mang chúng ta an toàn chúng ta an toàn chúng hành khách mặc dù không biết máy bay vì gì an toàn hạ xuống nhưng lại biết lúc này đã an toàn vui đến phát khóc từng hô ôm thống khổ tiên thế gian lại thật sự có tiên ta đạo không cô ta đạo không cô từ tề thiên xuất hiện liền lâm vào ngốc trệ bên trong tránh linh đạo người rốt cục lấy lại tinh thần hai đầu gối quỳ xuống đất khóc ròng ròng bên người hành khách nhao nhao t r á n h né trong tay bưng lấy một cái la bản trên la bản lúc này chín k h ỏ a màu xanh biết minh châu toàn bộ phát ra từ sắc q u o n mang tượng trưng cho cao quý uy nghiêm mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất la b à n cũng không phải là p h a m phẩm chính là lữ động tân thuần dương một mạch đời đời kiếp kiếp chuyển thừa xuống linh bảo nhưng phòng ngự nhưng tìm tìm linh vật chủ yếu nhất công năng là nhưng dò xét tu sĩ tu vi chín khoả liên tiếp đại biểu cho tu sĩ đã siêu việt phạm nhân có khả năng đạt tới cực hạ đại biểu cho một cái t r í cao vô thượng tử tiên thần ha ha ha thế gian coi là thật có tiên ha ha ha tránh linh đạo người điên điên khùng khùng thật sự là tin tức đối với hắn lực trùng kích quá lớn nếu không phải chuyện phát sinh kế tiếp đám người kém chút đem tránh linh đạo người đưa vào tự kỷ bệnh viện siêu tránh linh đạo người trong lòng bàn tay một cái đồng bài đón gió biến lớn gánh chịu lấy hắn bay về phía chân trời đã sớm sáng tỏ thịch nhưng chết nhưng vậy sư phó ta đến rồi một tiếng giống như khóc giống như vui thanh âm xa xa chuyển đến rót vào trong thai mọi người chúng hành khách mặc kệ là tiếp viên hàng không hay vẫn là kính dâm thiếu nữ cũng hoặc là là sáu tên thân hình khôi ngô bảo tiêu lúc này tất cả đều là trận mắt hốt mồm hai mắt tràn đầy khó có thể tin ngón tay hướng không t r ù n g lại ngơ ngác không có một câu thật sự có thần tiên tình cảnh như thế đơn giản điên đảo đám người mấy chục năm bồi dưỡng ra được tam quan thế giới quan ẩm vang đổ sụt tam quan hủy hết lúc này một đoạn video cũng là vang dội toàn bộ thế giới inter điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng nhất định là cắt may quán bên trong đông đảo dân mạng tranh chấp lấy đối tượng bàn luận chính là trên inter một đoạn video một cái máu me be bét khắp người nam tử tay nâng một khung là tự thân mấy ngàn lần máy bay tại chậm rãi hạ xuống chẳng biết tại sao video vô cùng rõ ràng trong máy bay hành khách hoảng sợ khuôn mặt đều có thể thấy rõ nhưng lại duy chỉ có thấy không rõ nam tử khuôn mặt đó là thật vừa mới ta tận mắt thấy máy bay còn tại hai tòa cao ốc thượng ngừng lại Chúng nghe dân mạng ngẩn ngơ, vậy sau đó trên h ảnh hướng â n cấp tốc a phía ngoài chạy h ngoài này tới. i Lúc tề t lại là đã trở lại, lúc đã đơn trở trước trong sơ phòng, nhìn x e màn quen thuộc trắng cảnh, miệng lộ ra vẻ tươi khỏe Hai lộ cười. mắt lâm ra vẻ v o ồ hồi n trong. Trên màn g đậm ức ở ảnh máy vi tính nhâm biểu hiện ra website khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà xuyên qua đến tây du ký bên trong nhìn xem trên máy vi tính thời gian tề thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra rất sợ hệ thống thời gian không chính xác lúc trở lại lần nữa đã cảnh còn người mất viện trưởng gia g i a đã hóa thành một năm c ắ t vàng bất quá tề thiên hôm nay cũng là nhận thức đến địa cầu cũng không đơn giản trên phi cơ gặp phải đạo sĩ hiển nhiên cũng không đơn giản có nguyên anh kỳ tu vi nghĩ tới đây tề thiên quyết định dò xét t r a n g một chút địa cầu tu luyện giới thực lực đến cùng như thế nào một cố cường hãn thần thức lấy tề thiên làm trung tâm hướng về tứ phương xôi trào mánh liệt dũng mánh lao tới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cầu cương đại uy nghiêm không thể chống lại cảm xúc phù hiện tại địa cầu tán tu liên minh yêu tộc triệu tiền tôn lý lục đại thực lực tu sĩ trong lòng chính ở trên bầu trời phi hành tránh linh đạo người trực tiếp rơi xuống dưới phát ra thê thảm thanh âm sư pho a đồ đệ đến rồi cơ hồ là trong nháy mắt tề thiên thần thức vừa để xuống vừa thu lại địa cầu hết thể rõ ràng trong lòng tu vi cao nhất bất quá là nguyên anh kỳ trong lúc nhất thời yên tĩnh tề thiên vậy mà không biết mình phải làm gì về phần bên ngoài thân thương thế sớm tại nhục thân cấp tốc khôi phục thần thông phía dưới đã khỏi hẳn trong cơ thể kinh mạch cùng xương cốt thương thế lại cần thời gian đến ẩn dưỡng kẻ nhạt vô sự tề h thiên liền quyết định thượng bên ngoài đi đi dù sao đã hơn trăm năm chưa có trở lại địa cầu quen thuộc tình cảnh cũng là biến vô cùng lạ lẫm loảng xoảng chậm rãi từ thang lầu dưới đẩy ra một cỗ uy tín lâu năm v ư ợ n g hoàng xe đạp tề h thiên hai mắt hồi ức nhớ kỹ xe hay vẫn là mình lên cấp ba lúc viện trưởng r a ra đưa cho mình một n g ự i chính là sáu năm đ ô i bạn mình vượt qua cuộc sống cấp ba cùng khoái hoạt nhưng lại tràn ngập bận rộn bốn năm đại học thân thể cơi ư trên đi cảm giác quen thuộc lần nữa s ô n g lên đầu chậm rãi đ ạ p động nhìn xem chung quanh s ẹ t qua phong cảnh lâm vào nồng đậm hồi ức tràn ngập ô nhiễm không khí khiến cho vô cùng quen thuộc bất chi bất giác xe đạp dưới chân càng đạp càng nhanh trong cơ thể kỉnh khí bao vây lấy thân xe bất chi bất giác vậy mà siêu hơn một chiếc lại một chiếc xe hơi xe taxi lưu sau từng chương đờ đẫn gương mặt phảng phất giống như gặp quỷ số một trăm hai mươi ba kêu gọi tổng bộ kêu gọi tổng bộ có một cỗ xe đạp phượng hoàng nghiêm trọng siêu tốc nhìn phía trước chặn đường nhìn phía trước chặn đường cảnh sát giao thông trên đài vừa đứng lên thẳng tắp dáng người thẳng tắp cảnh sát giao thông cầm trong tay kêu gọi cơ lo lắng nói số một trăm hai mươi ba số một trăm hai mươi ba xin chú ý thái độ làm việc của ngươi ngươi là cảnh sát giao thông còn xe đạp siêu tốc ngươi chạy bộ tiến đến chỉ dẫn một phen không liền xong rồi nếu có lần sau nữa nghiêm trọng xử lý không đúng à. đội trưởng a t r ờ i ạ hãn vậy mà chuẩn bị siêu b ả o mã vượt qua vượt qua lão công ngươi xác định ngươi mua là b ả o mã trong xe bm nút một thanh tú nữ tử đối đang lái xe thần s ắ c dương dương đắc ý nam tử lời nói cực độ hoài nghi nói đó là lão bà đây chính là chính tông b ả o mã nam tử dương dương đắc ý đạo lao công nữ tử thân sắc ngơ ngác bàn tay nắm kéo nam tử cánh tay ra hiệu nó nhìn bên này nam tử nghi ngờ quay đầu nhìn lại đột nhiên hai mắt t r n lên tràn ngập không thể tưởng tượng nổi một c ố cũ nát xe đạp thân xe thượng còn mang theo phượng hoàng bài tiêu chí chính một chút xíu siêu việt mình vừa mua bảo mã ô tô truy nam tử há lại cho mình tại lão bà trước mặt mất mặt trực tiếp dẫm ở chân ga không ngừng gia tốc đuổi theo thế là trên đường cái hình thành một đạo kỳ dị phong cảnh một chiếc bm đốt ô tô đổi u s á t một c ố cụ nát xe đạp không ngừng muốn tiến hành vượt qua nhưng tốc độ của xe đạp thật sự là quá nhanh mặc dù bảo mã mở đến cực hạn lại chỉ có thể nhìn qua xe đạp cái mông than thở nửa giờ sau xe bm đốt chủ hòa lao bà một mặt hoảng sợ nhìn qua đi xa xe đạp bóng lưng sau đó mới một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía xe bm đốt bốn cái thiêu đốt bánh xe cưới tại xe đạp bên trên tề thiên tâm tình dị thường nhẹ nhõm không có co sinh hoạt áp lực không có cường giả truy kích không có ngọc đế như lai truy sát trong lòng không khỏi sinh ra vĩnh viễn lưu trên địa cầu ý nghĩ ý nghĩ vừa mới toát ra liền bị tề thiên trực tiếp bóc chết trong lòng rõ ràng cái này là không thể nào mười sáu năm sau nhất định phải tiến về phong thần thế giới không biết lại có gì nguy hiểm khiêu chiến chờ đợi mình mà lại tây du thế giới cũng là tất cần trở về thù nhất định phải dùng trả bằng máu mà lại nếu là tề thiên không có đoán sai năm trăm năm về sau lục nhị tất sẽ đi ra vì chính mình báo thù cuối cùng chết tại như lai dưới lòng bàn tay chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử n g u y ê n phiếu ủng hộ của ngài liền là động lực lớn nhất của ta cảm tạ độc cô tàn nguyệt chớ ức nhàn hoàng thượng ma cô thủy chi phát tắc nghiệp minh giới vô địch hoàng thượng khẳng khái khen thưởng câu chính bản qờ qờ đọc đặt mua làm ta cảm động l à đặt mua tăng、56. Cảm tề ạ mọi、người. Mặc dù không muốn người. người không khác dù đ u là mấy thiên r ă m n ư n g c u ố cùng là tăng. Không là à? dễ ư g khí che trời mới Trưng trời nhói nhói yêu tâm. Không được, ra ra nhất định phải lên cho ta bệnh viện, túc kiểm tra. Tế thiên ra ra được, nhói nhói Không ngài định lên bệnh viện, nghiêm sắc che cho khí kiểm phải yêu m vừa tới đến cô nhi viện cổng liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt tiền ồn ào một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe cùng một đạo giàn mua mà lại có chút thở hổn hển thanh âm viện trưởng ra ra tề thiên trực tiếp mở ra cô nhi viện đại môn đi vào kêu lên cũng không có gõ cửa quen thuộc dị thường như là hải tử về nhà t i ể u thiên sao một giọng d á n mua lần nữa truyền đến tề thiên trong thai đập vào mắt bên trong là một người có mái tóc trắng bệnh eo có chút hốn lượn láo giả trên mặt tràn ngập nếp nhăn tề thiên trong lòng chua chua nhớ lại khi còn bé viện trưởng thân ảnh là cỡ nào thẳng t ó c bây giờ lại hốn lượn đầy đầu tóc đã biến trắng bệnh trong trí nhớ cường tráng cánh tay hữu lực cơ bắp cũng là trở nên lỏng loẹt tàn tán chỉ còn lại có gầy yếu uy nghiêm mặt mũi hiền lành trở nên tràn ngập nếp nhăn là ta viện trưởng gia gia đi vào tề thiên đáp ánh mắt quét về phía viện trưởng gia gia bên cạnh đứng đấy mấy người một tên hai mươi năm sáu nữ tử cùng sáu cái nam tử khôi ngô nữ tử khuôn mặt dù là tề thiên nhìn quen tiên nữ trong lòng cũng là cảm giác kinh diễm trong lòng suy tư cảm giác hơi có chút quen thuộc tề thiên ánh mắt quét qua Nữ tử cũng, không có cảm giác gì, sau lưng sau tên nam tử tử, có cảm giác cơ gì, lại sau sau là bảy ắ mắt p tiếp dịp, gặp trực tay, trong tựa căng cứng, bàn tay, cái chán trong nháy mắt dày đặc mồ hôi bàn nháy như dày h mồ i hồng h t ủ m a n h thú. Bảy n g ư ờ i cũng không có nhận ra tề thiên chính là trên máy bay quỷ dị nam tử dù sao lúc trước đám người chỉ lo sợ hãi mà lại nồng đậm sắc khí cũng đem tề thiên khuôn mặt che giấu trông thấy sáu người khẩn trương t h ầ n sắc tề thiên tự nhiên biết vì sao quét xuống một cái mấy người lại dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt mặc dù tu vi đã ẩn tàng nhưng trong đôi mắt uy nghiêm cũng không phải không hề tu vi người có thể tiếp nhận tiên thần một chút cao quý vô cùng tiểu thiên ta giới thiệu cho ngươi vị này là tôn nữ của ta trương băng băng băng băng vị này chính là ta thường nói với ngươi lên tiểu thiên viện trưởng đối tề thiên giới thiệu nói nói ra tôn nữ trương băng băng lúc ngữ khí tràn ngập nồng đậm t i ê u ngạo ngươi tốt tề thiên đối thiếu nữ khẽ gật đầu ánh mắt bình đạo ngữ khí hơi có chút cứng nhắc dù sao hơn trăm năm đi qua địa cầu một chút lễ nghi tất cả đều trở nên lạ lẫm thực chất bên trong đã mang theo tây du thế giới quy tắc mạnh được yếu thua n g ư ờ i tốt t r ư ơ n g băng băng lễ phép đáp lại nói hai mắt lại tràn ngập n g h i hoặc người này vậy mà không biết mình chẳng lẽ là mình đánh giá cao mình tại ngành giải trí địa vị tiểu thiên ta cho ngươi biết tôn nữ của ta thế nhưng là đại minh tinh viện trưởng nhìn xem mình đắc ý nhất hai cái phía sau lưng cười ha h a nói cười tươi như hoa phảng phất đem bỏ đầy gương mặt nếp nhăn xua đổi cái này viện trường ra ra ta bình thường không thế nào chú ý ngành giải trí thế thiên có chút lúng túng nói hơn trăm năm đi qua trên địa cầu một chút ký ức cũng là mang tính lựa chọn lãng quên đánh giá nữ tử làm sao cũng nhớ không nổi là vị nào minh tinh đến là nhớ tới viện trường ra ra xác thực có một vị tôn nữ nghe nói tại ngoại địa một năm về không được mấy chuyến t r ư ơ n g trang chỉ có một đứa con trai lại di cư nước ngoài nguyên bản muốn dẫn lấy t r ư ơ n g trang cùng đi thế nhưng là t r ư ơ n g trang không nỡ hải tử của cô nhi viện sao sẽ rời đi cho nên t r ư ơ n g trang cùng tử quan hệ càng ngày càng cường mấy năm gần đây t r ư ơ n g trang tôn nữ đến trong nước phát triển liên hệ mới nhiều hơn tề h thiên cũng là ngẫu nhiên từ t r ư ơ n g trang trong miệng nghe nói tiểu thiên băng băng khó được tới một lần ngươi bồi băng băng thượng bên ngoài đi đi ta đi làm cho các ngươi chút đồ ăn ngon viện trưởng t r ư ơ n g trang cười ha ha đánh v ỡ tạm thời xấu hổ không được viện trưởng ra ra ta vừa mới nghe được các ngươi nói lên bệnh viện làm sao ra ra ngươi ngã bệnh sao tề thiên lo lắng hỏi lúc này hắn không còn là cao cao tại thượng không gì làm không được vạn cổ đại đế mà là một cái bình thường hậu bối tràn đầy đối trưởng giả quan tâm đúng vậy a ra ra vẫn là đi bệnh viện kiểm tra xuống đi t r ư ơ n g băng băng hung hăng trận mắt nhìn tề thiên một chút không biết có bao nhiêu hảo môn phú hảo nghĩ cùng mình đơn độc ở chung ngươi lại còn không nguyện ý trong lòng cũng đối mỹ mạo của mình sinh từng tia từng tia sinh hoài nghi b ấ tề q u thiên thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ lấy viện trưởng ra ra hướng về trong quần áo nhìn xem chỉ một cái l ư ớ c mắt hai mắt trực tiếp trở nên xích hồng chỉ gặp trương trang trong quần áo xanh một miếng tím một h ố i khó có thể tưởng tượng cao tuổi láo nhân trên thân lại có như thế thương thế từng tia từng tia giết khí tán phát ra không khí bốn phía vì đó lạnh lẽo nhiệt độ trực tiếp hàng số độ c trương trang cùng trương b a n g b a n g chỉ là rụt cổ một cái túm giật xuống quần áo sáu tên nam tử lại là thần sắc sợ hãi nhìn về phía tề thiên sáu người chính là trương b a n g b a n g chỗ trời nghi công ty giải trí tốn hao khoản tiền lớn mời tới quốc tế lính đánh thuê phụ trách bảo hộ trương b a n g b a n g an toàn tề thiên vừa vào cửa sáu người liền phát hiện tề thiên trên thân kinh khủng khí trảng nhất là hai mắt mánh liệt u y áp vẫn bọn hắn sợ hãi lúc này tề thiên giận dữ dù là chỉ là từng tia từng tia giết khí tán phát ra cũng là để sáu trong lòng người cảm thấy run rẩy cần biết tề thiên trong tay giết chóc vô số kể chính là sợ chỉ là từng tia từng tia sắc khí cũng là vô cùng cường đại bầu trời trực tiếp biến huyết hồng một mảnh phạm vi ngàn dặm bầu trời trực tiếp bị huyết sắc bao trùm chiếu rọi toàn bộ bầu trời S thị toàn bộ thành trấn nhân dân trong lòng đều là trở nên c h ị u nặng phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh một chút tại é thị tu sĩ hoặc là yêu tộc tất cả đều là sắc mặt sợ hãi nhìn hướng lên bầu trời bên trong hường vân bọn hắn biết căn bản không phải cái gì hường vân mà là sát khí mãnh liệt nơi xa phi hành tránh linh chân người cũng là sắc mặt đại biến vội vàng hướng về ép thị bay tới trong lòng thần cầu tuyệt đối không nên là vị kia sinh khi a không phải toàn bộ kim hà hệ địa cầu không có người nào là đối thủ của hắn ra ra đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g băng băng lôi kéo quần áo trong nháy mắt không cẩn thận đem trên da thương thế bạo lộ ra lúc đầu liền đối với trương trang đại hạ trời còn mặc như thế kín ôm lấy hoài nghi trương băng băng trực tiếp lên tiếng kinh hô hai tay hướng về trương trang y y phục trên người vẫn đi trong n g á y mắt lộ ra trải rộng thân thể vết thương không có gì không có gì chỉ là ta không hạ tâm rơi lão giả khoe miệng lạnh lùng run rẩy thần s á c chấn định nói ra không ngừng nắm kéo quần áo trên người y đổ che lại thường thế trên người ra ra đừng có gạt bọn ta nói cho chúng ta biết đi tề thiên trầm giọng nói ra trương trang thương thế trên người thật sâu đâm nhói trong lòng yêu tâm đơn giản nổi giận tràn ngập sắc ý không nghĩ tới tân tân khổ khổ đem hắn nuôi lớn viện trưởng ra ra vậy mà tại tiếp nhận thống khổ như vậy theo trương trang giảng thuật đủ thiên tài biết chuyện tồn tại ép thị một nhà lớn nhất công ty bảo an nhìn chúng cô nhi viện mảnh đất này mặt chuẩn bị mua xuống sau cải biến thành kiện thân cùng huấn luyện nơi trốn nhưng cô nhi viện gánh chịu lấy trương trang rất rất nhiều hồi ức sao sẽ cam lòng bán đi không nghĩ tới vừa mới cự tuyệt ngày thứ hai liền nên đón hành hung một trận chưa xong còn tiếp chương 205, t r ờ i bảo đảm công ty hội võ thuật quán chương 205, t r ờ i bảo đảm công ty hội võ thuật quán ra ra việc này tôn nữ nhất định sẽ vì ngài lấy lại công đạo t r ư ơ n g băng băng cắn răng nghiến lợi đạo hai mắt thiêu đốt lên lửa giận tâm cẩn thận vịn trường trang hướng về trong phòng đi đến đủ chơi mặc dù không có lời nói nhưng trong hai con ngươi lành ý lại minh hết thảy trên bầu trời tràn ngập sắc khí không không công khai lửa giận trong lòng băng băng trời các ngươi cũng đừng hành động theo cảm tính trời bảo đảm công ty không phải chúng ta có thể đắc tội t r ư ơ n g trang thở dài ngữ khí tràn ngập lo lắng nhìn về phía hai người rất sợ hai người không biết sâu cạn tiến đến tìm thiên bảo công ty p h i ề n phước ra ra ngươi yên tâm ta biết tề thiên nên tiếp t r ư ơ n g trang ánh mắt khẽ mỉm cười nói lại nên đón t r ư ơ n g băng băng ánh mắt khinh bỉ một đôi tú mục tràn ngập lửa giận cùng khinh bỉ tề thiên trả lời mặc dù là lý trí không cho t r ư ơ n g trang lo lắng nhưng lại là dễ dàng để cho người ta hiểu lầm h ả o h ả o hay vẫn là trời hiểu chuyện băng băng ngươi muốn bao nhiêu đi theo trời học một ít đừng luôn luôn hành động theo cảm tính t r ư ơ n g trang nghe được tề thiên lời nói quả nhiên yên tâm cười một tiếng lão nhân cũng không hy vọng xa vời con cái lớn bao nhiêu tiền đồ chỉ hy vọng con cái thành ra lập nghiệp cả đời bình an ra ra yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố tốt băng băng tề thiên cười nhạt một cái nói thanh âm tràn ngập đương nhiên dù sao hắn chính là cao cao tại thượng vạn cổ yêu đế ở địa cầu bên trong vô địch tồn tại như hắn giận dữ kim h à hệ địa cầu chắc chắn trực tiếp vỡ vụn không còn tồn tại đây cũng là hắn lực lượng h ừ ai bảo ngươi chiếu cố một tiếng bất mãn khẽ kêu từ t r ư ơ n g băng băng trong miệng phát ra nghiến chặt hàm răng một đôi tú mục hung hăng trừng mắt về phía tề thiên thường thường nghe ra ra mình tề thiên đủ loại hiếu thuận mình vốn đang dự định lần này trở về giúp hắn một chút phát động quan hệ vì đó tìm phần tốt làm việc nhưng hôm nay gặp mặt trong lòng triệt để thất vọng không nghĩ tới da da trong miệng hoàn mỹ vô cùng người lại là gan như chuột an nói lung tung miệng đầy khoác lác đơn giản có thể vô tình vô nghĩa tân tân khổ khổ đem nuôi lớn ân nhân bị người đả t h ư ơ n g vậy mà một mạch phẫn không có càng không có một k i a báo ân ý nghĩ t r ư ơ n g băng băng lại không phát hiện sau lưng sáu tên bảo tiêu ánh mắt sớm đã tràn ngập sợ hãi sắc mặt càng trở nên trắng bệnh sáu người trước kia mặc dù nghe qua một chút giết người vô số nhân đồ giận dữ giết khí tán phát ra chắc chắn ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bây giờ đặt mình vào tại khôn cùng huyết vân phía dưới sáu người như giống trên băng mỏng thân thể như là rơi vào hầm băng sắt khí vậy mà nhuộm đỏ bầu trời trong lòng tràn ngập bất lực chỉ cảm thấy tề thiên so truyền bên trong người đổ càng thêm cường đại khiến người sợ hãi ra ra ngài nghỉ ngơi thật tốt ta đi ra bên ngoài mua chút đồ ăn t r ư ơ n g băng băng tâm cẩn thận hầu hạ t r ư ơ n g trang nằm xuống mới nói khẽ t r ờ i băng băng mới tới chưa quen cuộc sống nơi đây ngươi bồi tiếp ra ngoài đi ân ra ra ngài cứ yên tâm đi thề thiên đáp trong lòng biết viện trưởng ra ra vẫn là không yên lòng trương băng băng mới khiến cho hắn đi chiếu khán một phen theo trương băng băng chậm rãi đi ra phòng ố c thừa dịp đám người không chú ý một đạo kình khí tuân ra đạn tiến trương trang trong cơ thể chữa trị nó trong cơ thể t h ư ơ n g thế gan quỷ đi ra ta mới không cần ngươi đi theo đâu vừa vừa đi đến cửa miệng rời xa trương trang trương băng băng mặt lập tức trở nên lạnh lùng như băng đối tề thiên lạnh giọng nói lời nói ở giữa khinh bị không che giấu chút nào tề ố t t thiên nói ra hồ trương băng băng dự kiến vốn cho rằng tề thiên sẽ chết ra nát đánh không nghĩ tới tề thiên vậy mà như thế dứt khoát lưu l o á t trực tiếp xoay người rời đi còn cưới một cỗ sâu nổ nổ xe đạp lái xe cho ta gặp phải hắn trương băng băng lúc này ngược lại không vui bình thường đều là nàng vùng người khác hôm nay lại bị trái lại vùng sắc mặt trong lòng lập tức không thoải mái trương tỷ chúng ta hay vẫn là đường đuổi theo hắn thật không đơn giản sáu tên bảo tiêu khổ sở nói bọn hắn đứng tại tề thiên trước mặt trong lòng tràn ngập khủng hoảng tề thiên trong mắt thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt đối với sinh mạng coi thường để trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi hừ bất quá là gan như chuột ra hỏa có cái gì không đơn giản trương băng băng tức giận nói nhưng cũng là từ bỏ đuổi theo tề thiên ý nghĩ dù sao nàng còn có chuyện đi làm ra ra thương thế trên người tuyệt sẽ không dễ dàng được rồi uy biểu ca ân ngươi có thời gian không đi ra một chuyến ta tìm ngươi có một số việc t r ư ơ n g băng băng kể từ khi biết đã thương trương trang chính là ép thị lớn nhất công ty bảo an liền biết căn bản là không có cách từ thủ đoạn đàng hoàng lấy lại công đạo dù sao nàng chỉ là một minh tinh mặc dù danh khí có thể so sánh với quốc tế cự tinh nhưng cuối cùng không quyền không thế nhất định phải tìm một số người đến giúp đỡ mặc dù trương băng băng thoạt nhìn là một cái yếu đuối thiếu nữ nhưng trong lòng lại tràn ngập bạo lực ngươi không phải đánh ta sao ta liền đánh lại gọi điện thoại biểu ca đúng là hắn di hải tử gọi lý duy sớm đã thành ra lập nghiệp lúc này chính mở một nhà hội võ thuật quán trong quán càng là thuê rất nhiều võ sư nam quyền bắt chân bắt cao thủ rất nhiều bên trong học viên cũng là hơn ngàn biểu ca t r ờ i bảo đảm công ty đơn giản khi người quá đáng băng băng n g ư ơ i yên tâm lúc này biểu ca nhất định giúp bận điệu một gian trong quán cà phê trương b a n g b a n g cùng một lưng hùm vai gấu hai mươi bảy tám tả hữu nam tử ngồi đối diện nhau được nghe trương b a n g b a n g lý duy cũng là tức giận vạn phần lúc đầu ét thị chỉ có một nhà công ty bảo an cái kia chính là lý duy mở hội võ thuật quán dù sao cũng không thể chỉ riêng mở võ quán không kiếm tiền ngẫu nhiên cũng sung làm một cái bảo tiêu nhưng năm năm trước trời bảo đảm công ty trực tiếp như mảnh long quá giang c u ộ t khởi quét ngang thế lực ngầm hai năm này càng là cùng hội võ thuật quán ma s á t không ngừng văn vô đ ệ nhất võ vô đ ệ nhị lý duy sớm đã nhìn trời bảo đảm công ty không vừa mắt nhưng khổ vì không có lấy cớ không tiện đ ộ n g thủ làm sao cũng không nghĩ tới lại bị khi dễ vào nhà băng băng ngươi trước chờ một lát ta về trước võ quán triệu tập một đám võ sư chúng ta cùng nhau tiến đến tìm lại công đạo lý duy tức giận nói dù sao bị người khi dễ đến cửa nhà có trả hay không tay đơn giản làm bậy người tập võ cần biết thất phu giận dữ khi máu phun ra năm bước ngay cả nữ tử yếu đuối đều lựa chọn ăn miếng trả miếng huống chi tràn ngập nếp xưa v õ hiệp khí tức lý duy một nhóm mấy trăm người hành tẩu tại trên đường cái mặc dù không có bất cứ động tinh gì thật đáng giận thế tất cả đều là vô cùng cường đại hơn trăm người t h ầ n s á c đều là tức giận người tập v õ coi trọng nhất chính là một cái nghĩa tự bây giờ làm áo cơm phụ mâu lý duy nhận trời bảo đảm công ty khi dễ mọi người đều là bầy nghèo anh dũng tiến đến báo thù mà lại đám người lúc đầu đều cùng trời bảo đảm công ty ma s á t không ngừng cút ra đây mọi người đi tới một chỗ mấy trăm tầng cao ốc trước têu i lớn mặc dù mấy trăm tên võ giả tu vi cũng không tính là tuyệt nhất cao không quá cảnh giới võ sư nhưng cùng một chỗ hô to khí thế cũng là kinh người trọng yếu nhất chính là võ tu tự nhiên có một lời hiểm nghĩa phóng khoáng lý duy ngươi hôm nay đến đây chuyện gì lao phu triệu cao không có t ử xa tiếp đón hư lệnh một tiếng từ trong cao ốc t r u y ề n r a ngay sau đó một tên người mặc võ bảo lão giả dẫn đầu đi ra sau lưng theo sát lấy gần ngàn người tất cả đều là dáng người khôi ngô chưa xong còn tiếp b à n đề cử trong tuần phiếu hết thẻ không sáu phiếu cảm tạ mọi người tam quốc tội phạm chín phiếu nga không lo du công tử phiếu mập long đại đế tám phiếu cảm tạ cho tới nay đặt mua khen thưởng bỏ phiếu duy trì bằng hữu của ta chúc phúc mọi người một tuần mới đã đến khoái h o ạ n cao hứng chương hai trăm linh sáu ký hoa võ giả võ lâm minh chủ chương hai trăm linh sáu kỳ hoa võ giả võ lâm minh chủ triệu cao ngươi thật sự là lấn ta quá đáng lý duy tức giận kêu lên thu mới hận cũ cộng lại đơn giản lựa dẫn ngút trời nhưng lại cũng không dám tùy tiện động thủ dưới mặt đất thực lực thế lực truyền ngôn triệu cao chính là tứ đại gia tộc triệu g i a người mấy cái lý duy hôm nay ngăn ở chúng ta miệng lại còn ta khinh người quá đáng triệu cao cả giận nói nếu không phải đầu đường để gặp phải lý duy bọn người trước tới báo tin chỉ sợ mình đã bị đánh trở tay không kịp ừ triệu cao người tự a giang đều là người trong t hồ, tự nhiên dựa giang theo trong giang hồ quy cũng ủ làm việc, c ta cũng không quanh co là ò vòng, n nay đến đây, chính g ta hôm đây, l đến đây đại để đến tiếp nếu quán. lệnh giọng nói, giang người, nếu là quang minh chính hẳn không giang Duy quy pha thua, chắc hẳn triệu gia không để ý giang hồ cao gia triệu triệu triệu Lý là là ý dù trực trước mặc củ biết á o thủ. Tốt. l ê nhiên n giang cũng theo Triệu tự hồ cao i quy củ. Triệu cao tự nhiên cũng là b lý duy dự định khuôn mặt cười lạnh hồi đáp ánh mắt tràn ngập khinh thường khinh miệt quét về phía lý duy sau lưng mấy trăm người khinh thường tạ i chú ý t r u n g quanh sớm đã vây đầy người đứng xem dù sao kim hà hệ không thiếu hụt nhất chính là quần chúng vây xem từng cái thần sắc mong đợi nhìn xem giữa sân hơn nghìn người quần đầu không biết bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy một đám tuổi tác lớn người già càng là xuất ra từng cái băng ghế ngồi ngay ngắn ở phía trên t r u n g quanh người quan chiến đều là hai cỗ rung động rung động không dám vượt qua giới hạn e sợ cho đụng phải một đám người già chắc chắn thân gia đáng sinh đương nhiên đây chỉ là một số nhỏ người già tại hạ nam quyền lý quảng xin chỉ giáo lý duy sau lưng đi ra một tên t r ư ừ n g bốn mươi nam tử hai tay tràn ngập vết chai hướng về triệu cao âm quyền nói đỉnh điểm nói nguyên lai là đã từng tay không tấc sắt dậu đổ bìm leo nam quyền lý quảng tại hạ bài vấn t r ư ở n g từng bước cao xin chỉ giáo triệu cao ánh mắt nhất động ra hiệu đằng sau đi ra một người quả nhiên một thân tài thấp đôn hậu nam tử đi ra bề ngoài xấu xí nhưng hai tay lại như là quạt hương b ổ lớn để cho người ta xem xét liền biết là luyện trong lòng bàn tay công phu m ờ i m ờ i người trước hết m ờ i ngày trước hết m ờ i hai người đầu tiên là trong miệng đem đối phương khích lệ một phen mới ôm quyền tương đối vừa mới về đến nhà tề thiên kém cười phun toàn bộ địa cầu đều tại tề thiên thần thức phạm vi trương b a n g b a n g nhất cử nhất động đều là tại hắn nhìn soi mói đối với trương b a n g b a n g phương thức làm việc tề thiên là nhận đồng nhưng là nhìn lấy hai cái đối thủ tại tương hô khiêm nhượng một đều không co đánh nhau bầu không khí tề thiên cảm thấy dị thường im lặng khoe miệng lộ ra một tia cười x ấ u xa không đang chăm chú trời bảo đảm công ty phát sinh sự tình thân ảnh khéo động biến mất tại ngoại giới tiến vào trong hệ thống giờ khác này ngươi như hỏi tề thiên v ề tới địa cầu làm gì hắn nhất định sẽ trả lời ngươi trăng b ư ớ c đụng đụng đụng khua chiêng gõ chống tiếng vang triệt toàn bộ khu dân nghèo tất cả mọi người là hướng về thanh âm mặc tới địa phương nhìn lại khoe miệng trực tiếp há thật to hai mắt tràn ngập ngốc trệ nếu không phải chung quanh quen thuộc c h ẳ n g cảnh kém coi là xuyên qua đến cổ đại vain thanh âm không ngừng chuyển đến trước hết n h ấ t ánh vào trong mắt mọi người chính là bốn cái vai kháng đại kỳ nam tử thân thể khôi ngô khí thế cường hãn người mặc bạch á o giáp màu vàng nóng người đeo trường kích đại kỳ lại là dùng tơ vàng s u y ế t trên lá cờ bốn chữ lớn lại là kém đem mọi người lôi choáng võ lâm minh chủ đ ậ p đ ậ p một trận đều nhịp tiếng bước chân chuyển đến mặt đất đều phảng phất tại chấn động tiếng c h ố n g trận vang lên dòng d ã năm chín bốn mươi lăm người vai khiêng trống to mạnh liệt sao động chấn động tư phương trong vùng vô số ánh mắt quăng tới nơi xa không biết xảy ra chuyện gì người đi đường cũng là đem ánh mắt quăng tới thần s ắ c trực tiếp biến rung động bàn tay hung hăng hướng gương mặt đánh tới một tiếng cơ khổ sói chu thanh âm từ trong miệng phát ra thế mới biết mình không phải nằm mơ bang, bang, bang. mặt đất trực tiếp đang run rẩy cụ nát cư dân lâu phòng ốc đều đang run rẩy từng khối cho bụi hạ xuống tới lập tức không gian biến chướng khí mù mịt lại càng thêm đột nhiên xuất hiện đám người bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí mười tám tên thân thể cao lớn nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người mỗi bước ra một bước trên mặt đất chắc chắn lưu lại một cái dấu chân thật sâu đi lên nhìn lại nhất định tràn ngập màu hoàng kim màu điêu khắc chín đầu kim long cố kiệu xuất hiện ở trước mặt mọi người là cố kiệu kỳ thật đều có thể gặp phải phòng ốc rộng kim long cố t i ệ u bên trên nằm ngang lấy một tên nam tử thần s ắ c lười nhác khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ liền liền thiên địa cũng vì đó thất s ắ c khoe miệng vân vê một tia c ư ờ i lạnh càng lộ vẻ thần bí cao quý đi theo phía sau mấy trăm tên người mặc ngân áo giáp màu trắng nam tử thần s ắ c lạnh lùng phảng phất bách thắng chi binh cực kỳ cứng hãn để người nhìn mà phát khiếp